chương năm trăm hai mươi bốn c cấp sự kiện linh dị danh hiệu hủy dị dòng sông chương năm trăm hai mươi bốn c cấp sự kiện linh dị danh hiệu hủy dị dòng sông cái kia loại kia sự kiện linh dị cũng là ta có thể rút một tay ngũ tắc cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi đây cũng không phải là chuyện đ ù a đó là sẽ chết người đấy khó mà nói n g ư y i quỷ năng lực tương đối đặc thù có dù sao cũng tốt hơn không có không phải sao đường vũ cảm thấy ngũ tắc thích khách quỷ cũng không tệ còn có khác quỷ năng lực cũng không có hiện ra v à lại ngũ tắc còn phối hợp một chút vật lý tính vũ khí nói không chính xác có thể có hiệu quả kia tốt ta. Đã n g ư ơ i hỗ trợ giải quyết đi lần này sự kiện linh dị vậy ta liền giúp ngươi chuyện này ngũ tắc cảm thấy không quá không biết xấu hổ nếu là đến lúc đó không giúp đỡ được cái gì vậy coi như lúng túng đi vậy ta bây giờ đi tìm hà cương đội trưởng lần này sự kiện linh dị tương đối đặc t h ủ cần càng nhiều đội trưởng hiệp trợ ta mới được đường vũ nhìn xem h ắ n nói ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút cần động thủ thời điểm ta sẽ, sẽ liên lạc lại ngươi ngũ tắc mắt ra nhảy một cái xem ra chuyện này thật sự đủ lớn đầu vậy ta liền trở về nghỉ ngơi thật tốt làm tốt chuẩn bị chiến đấu lấy đường vũ năng lực còn tiếp tục hô những đội trưởng khác hỗ trợ vậy chuyện này nhất định không thể coi thường tại tạm biệt sau đó đường vũ đem bị mộ phần đống đất bao lấy quỷ thủ trôn trôn ở trong phần mộ hắn còn mắt liếc cái này quỷ thủ ngược lại là đặc thù vẫn là rất thích hợp hắn khống chế hắn không có thực thể quỷ thủ bởi vậy vẫn có thể khống chế một đôi quỷ thủ n à y đôi quỷ thủ không thể nói kém nhưng cũng không thể nói là rất tốt chỉ có thể nói xem như dự bị chọn phía trước hắn cũng có qua các loại khác giống như quỷ thủ quỷ nhưng lần này quỷ thủ tương đối đặc thù có thể xuyên tấu tầng tầng quỷ vực tiến hành công kích chỉ là điểm ấy liền đã rất đặc thù tại giam giữ xong sau đường vũ mới cho hà cương đội trưởng gọi điện thoại rất nhanh hà cương bên kia liền tiếp thông đồng thời truyền đến thanh âm mệt mỏi đường vũ sao có việc hà cương âm thanh vô cùng mọi m ệ n giống như là vừa mới làm xong sự tình gì tiêu hao thể lực đường vũ trong đầu lập tức nhớ tới cái kia quảng cáo lời kịch thật h ư có khi tại quá độ mệt nhọc sau đó eo chân đau nhức tinh thần không phân chấn giống như cơ thể bị m ắ c sạch bây giờ hà cương cho hắn chính là loại cảm giác này mỗi lần hà cương thi triển xong nguyền rủa công kích cảm giác thật liền không có một cái tựa như cả người cũng làm quỷ điện báo cũng không phải tốt như vậy điều khiển ngươi có phải hay không muốn bộ thận đường vũ trả lời một câu bộ cái gì hà cương tại đầu bên kia điện thoại một mặt ngộng hoàn toàn không biết đường vũ tại nói cái gì đồ chơi chính là có cần hay không bùn một phía dưới cái gì nghe ngươi thật giống như có chút hư đường vũ do hỏi trạng thái là có một chút như vậy kém vừa mới đối với một chút quỷ phát động công kích dẫn đến tiêu hao có chút lớn hà cương điều chỉnh phía dưới ngữ khí sau đó trở nên hơi bình thường chút có chuyện gì không không có chuyện gì lời nói ta liền tắt điện thoại bên này còn cần xử lý một ít chuyện ngươi bên kia cũng tại xử lý sự kiện linh dị đường vũ cao mày bọn hắn thật đúng là bận đ i ệ không nghỉ vẫn luôn tại vận chuyển tốc độ cao tựa、như. đúng vậy gần nhất sự kiện linh dị xuất hiện tương đối thường xuyên một chút người phụ trách không cách nào giải quyết chỉ có thể để chúng ta những đội trưởng này cấp tới trợ giúp hà cương âm thanh càng ngày càng nhỏ tựa hồ bên kia có cái gì tình trạng ta bên này có chút vội vàng chờ giải quyết xong sự kiện linh dị sau đó cho ngươi thêm trả lời điện thoại không cần ta bây giờ đi qua tìm ngươi thuận tiện giúp ngươi giải quyết sự kiện linh dị đến lúc đó trực tiếp thảo luận sự tình đường vũ không nói thêm lời lại là cùng ngũ tác như thế trực tiếp trên xuống đi qua hỗ trợ cái gì sự kiện linh dị cũng không bằng giải quyết diệp đông lâm trọng yếu có thể vậy ta cho ngươi phát đ ị n vị hà cương vẫn là vô cùng s á n g khoái rất rõ ràng tình huống bên này tương đối phức tạp có thể có trợ giúp không thể tốt hơn nữa chỉ chốc lát hà cương liền cho hắn phát tới định vị đường vũ tại thu đến định vị sau đó liền có thể tùy thời nhìn thấy hà cương vị trí đây là thời gian thực vị trí cùng phạm vi định vị không giống nhau cần cái này c h o quyền bình thường có thể nhìn đến chính là một cái phạm vi định vị t ỷ như tòa thành thị này có ai tại nhưng đến tột cùng ở nơi nào cũng không phải là rất rõ ràng dạng này có lợi cho ngự quỷ giả ở giữa giao lưu nếu là có cái gì sự kiện linh dị đều có thể lẫn nhau câu thông nếu như giống như vậy thời gian thực định vị vậy thì cần trao quyền mới được bây giờ sau khi mở ra vô luận hà cương có động tinh gì đều biết lập tức phản ứng tại trên địa đồ vô cùng thuận tiện xuyên dương thành phố đường vũ nhìn thấy phương vị sau đó lập tức sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới hà cương sẽ ở xuyên dương thành phố xuyên dương thành phố là địa phương nào đây chính là c h ấ n quỷ chùa chỗ khu vực hết lần này tới lần khác xuyên dương thành phố chỗ lại không có cái vấn đề lớn gì liền để bọn hắn cảm thấy rất t à môn bây giờ hà cương ngay tại xuyên dương thành phố giải quyết sự kiện linh dị lập tức liền để hắn cảnh dắt lên trung bộ trưởng hẳn là sẽ liên hệ chúng ta mới đúng đường vũ cao mày phía trước hắn nhưng là dặn do qua nếu là xuyên dương thành phố thậm chí thành thị phụ cận xuất hiện tình huống tương tự lời nói nhất định muốn liên hệ hắn đây chính là chuyện vô cùng nghiêm trọng hơi không cẩn thận liền có khả năng xuất hiện tình huống hắn nghĩ nghĩ hắn hay là trước gọi cho trung bộ trưởng hỏi thăm tình huống trung bộ trưởng xuyên dương thành phố là gì tình huống hà cương đội trưởng làm sao vượt qua đường vũ mở đầu liền trực tiếp chất vấn lên hoàn toàn không có cái gì lời khách sáo cẳng sẽ không hỏi người ăn chưa trung bộ trưởng ở bên kia trầm mặc sau đó mới mở miệm nói xuyên dương thành phố là xuất hiện một ít chuyện cùng sự kiện linh dị có chút r ì n h dáng nhưng lại có chút không r ì n h dáng cho nên mới không có nói cho ngươi cái kia đến tột cùng là gì tình huống đường vũ nhữ mày nói ta đem văn kiện gửi đi cho ngươi chính ngươi xem trước một chút trận trung bộ trưởng đem văn kiện gửi tới để đường vũ kỹ càng nhìn xem cùng nói còn không bằng để đường vũ tự nhìn rất nhanh đường vũ tại tiếp thu được sau đó chính là mở ra văn kiện phía trên có ghi chép nội dung t ặ c kẽ danh hiệu quỵ dòng sông xê cấp sự kiện linh dị giết người quy luật không biết lẩn tránh chi pháp không biết biết tin tức vườn quanh tại xuyên dương thành phố dòng sông lộ ra khí tức quỷ dị người bình thường xuống nước nhất định ngâm nước không cách nào lên mở đến nay tử vong không dưới trăm người tình huống quỷ dị căn cứ vào hiện nay biết tình huống xuyên dương thành phố dòng sông cũng không có kết nối minh hà khu vực phái ra ngự quỷ giả xuống d o xét dòng sông chất lượng nước s ệ n sệt có thể tránh thoát đi lên người bình thường nhưng là không cách nào tránh thoát đi lên dễ dàng ngâm nước trầm xuống giống như bị cây dòng quấn quanh trải qua một đoạn thời gian điều tra vẫn là không cách nào điều tra ra bất luận cái gì quỷ hành tùng hoàn toàn đều là c h ầ m xuống ngâm nước ngạn thở mà chết cùng quỷ không có bất cứ quan hệ nào không có bất kỳ cái gì giết người quy luật có thể nói ước ép lôi kéo người bình thường đi lên cũng là có thể cứu đi lên không có vấn đề gì xem xong cái này cặn kẽ điều tra đường vũ n h ư mày khó trách trung bộ trưởng không có gọi mình cái đồ chơi này nói có quỷ lại là không có quỷ giết người nói thế nào chương năm trăm hai mươi năm xuyên dương thành phố chương năm trăm hai mươi năm xuyên dương thành phố đường vũ xem xong tin tức sau đó cũng biết trung bộ trưởng vì cái gì không tìm chính mình cái này cũng không tính là cái gì chuyện lớn hơn nữa cũng không có tìm được quỷ hành t u n g vậy để cho hắn tới xem xét đây chẳng phải là lãng phí thời gian dưới loại tình huống này còn không bằng để đường vũ xử lý chính mình sự t ì n h thời điểm then chốt lại gọi hắn tới trung bộ trưởng cũng không phải đồ đần biết làm như thế nào thao tác quyền ưu tiên thủy t r u n g là đường vũ bên này hết thẻ đều lấy bọn hắn làm chủ đây chính là vì cái gì hắn sẽ phái ra hà cương đội trưởng nguyên nhân vì chính là kỹ càng điều tra một phen tình huống bên kia tương đối đặc t h ủ phổ thông ngự quỷ giả không có điều tra ra cái như thế về sau vậy chỉ có thể để cấp đội trưởng đi qua nhìn một chút thì ra là như thế nhưng vẫn là ở vào không biết giai đoạn đường vũ sở cầm một cái đúng vậy hà cương đội trưởng cũng điều tra ra được một điểm manh mối như thế nào ngươi bây giờ có r ả n h đi qua đã điều tra trung bộ trưởng do hỏi chủ yếu là muốn tìm hà cương đội trưởng một khối hành động bây giờ hà cương đội trưởng ở xử lý sự kiện linh dị vẫn là qua đi nhìn một chút đường vũ trầm giọng nói coi như ta không tìm hà cương đội trưởng xuất hiện tại xuyên dương thành phố sự kiện linh dị nhất định cần ưu tiên xử lý cùng chấn quỷ chùa dính dáng sự kiện linh dị hoặc xuất hiện tại chỗ tại khu vực sự kiện linh dị đều phải ưu tiên giải quyết không quan tâm đến cùng có phải hay không dính dáng không giải quyết lời nói lo lắng phức tạp chỉ cần giải quyết đi tất cả đều dễ nói chuyện đi đã ngơi ư bên này có r ả n h vậy thì đi xử lý a vốn là hà cương đội trưởng không có cách nào xử lý lời nói cũng là sẽ cùng ngươi nói một tiếng chung bộ trưởng sẽ không tùy ý dấu diếm chỉ là đi qua cân nhắc sau đó chờ hà cương đi qua giải quyết xem có thể hay không có cái gì manh mối tốt ta hiểu rồi cúp điện thoại đường vũ hít sâu một hơi quả nhiên sự kiện linh dị càng ngày càng cổ quái tại giai đoạn thứ hai khôi phục sau đó tất nhiên dần dần xuất hiện một chút cổ quái kỳ lạ quỳ hơn nữa còn rất bá đạo đường vũ giam giữ quỳ thủ ngũ tắc cùng hà cương chính là ví dụ bọn hắn không cách nào nhanh chóng xử lý đại biểu cho quỷ cấp bậc tăng lên cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi ai cũng không biết càng là đến đằng sau lại là gì tình huống tình huống quả nhiên càng ngày càng phức tạp nhiều như vậy trong phần mộ ngự quỷ già khôi phục cộng thêm càng ngày càng nhiều quỷ từ c h ấ n quỷ chùa bên trong chạy đến có thể không ra vấn đề sao đường vũ nhìn thấy nhiều như vậy quỷ từ trong phần mộ đi ra hoặc từ sụp đổ c h ấ n quỷ chùa bên trong đi ra lúc liền biết hiện thực thế giới tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng mặc dù mới đầu cũng là tại linh dị thế giới lắc lư nhưng có trời mới biết nơi nào đó có phải hay không sẽ xuất hiện chỗ giao giới một khi xuất hiện cùng hiện thực quỷ vừa vặn liền thổi qua tới chẳng phải rời đi bởi vậy loại này sự kiện linh dị bộc phát phía trước, trước hết đem t a i họa ngầm lớn nhất giải quyết diệm đông lâm nếu là không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết lời nói trực tiếp mang theo hà cương đi xử lý diệp đông lâm tất nhiên đường vũ nhận định hai người bọn hắn liền phải dẫn bọn hắn hai đi qua không đặc thù quỷ hắn căn bản sẽ không mang đến bằng không nhiều như vậy đội trưởng vì cái gì không ưu tiên đi cân nhắc đồ t ì n h văn cùng h ư n g lực bọn hắn là không kém nhưng quỷ không đủ đặc thù so quỷ mạnh yếu ai hơn được bọn hắn lại hoặc là hơn được diệp đông lâm đường vũ muốn chính là kiếm tẩu thiên phong quỷ rất nhanh hắn lần nữa định vị đến xuyên dương thành phố trong n h y mắt hắn liền truyền tống đến xuyên dương thành phố tại đến bên này lúc hắn quỷ vực lập tức ba tại điều tra phía dưới chỉnh thể không có vấn đề gì bởi vì không có đối ngoại tuyên bố cơ bản không có cái gì khủng hoảng có thể nói dù sao người chết cũng không nhiều cũng chính là khoảng trăm người khoảng trăm người đổi lại thịnh thế thái bình thời điểm đó là rất khủng bố sự tình tại kinh khủng khôi phục giai đoạn vậy thì lộ ra không có ý nghĩa thậm chí hy sinh đã rất ít đi nhất là chỉ cần hiểu rõ là toàn bộ dòng sông có vấn đề cái k i a số người chết liền sẽ lao nhanh hạ xuống bây giờ tại khống chế toàn bộ dòng sông sau đó sẽ không có người lại chết qua không có vấn đề gì cũng chính là dòng sông bị phong tỏa còn lại chỗ một chút vấn đề đều không đường vũ hơi chút nghĩ có một câu cách ngôn gọi là càng nguy hiểm chỗ càng an toàn có lẽ chính là ở đây thuộc về chấn quỷ chỗ a c h phương hướng xuyên dương thành phố mới sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì ngược lại thành thị phụ cận xảy ra vấn đề nhìn chung lịch sử xuyên dương thành phố cơ hồ không có cái gì sự kiện linh dị có sự kiện linh dị đều tương đối bình thường rất dễ dàng liền bị giam giữ bởi vậy giá phòng nơi này vẫn tương đối kinh khủng có thể nói sánh vai thượng kinh các loại thành phố lớn an toàn mới là lớn nhất doanh số bán hàng đường vũ tại dạo qua một vòng sau đó xác nhận hà cương vị trí sau đó lập tức từ bên cạnh v à ra hà cương bên cạnh ngự a quỷ giả nhìn thấy đường vũ từ quỷ vực bên trong đi ra lúc từng cái trở nên câu thúc không thôi bọn hắn đối với đường vũ có thể nói là vừa kính vừa sợ nhất là phía trước nhìn thấy quỷ vực bao phủ toàn bộ khu vực lúc bọn hắn cũng cảm giác được rất rung động quỷ vực cũng không phổ biến nhưng cũng không phải chưa thấy qua có thể lật nắp diện tích rộng như vậy tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy nếu không phải là hà cương nhắc nhở bọn hắn đều tưởng rằng cái gì quỷ xuất hiện hà cương đội trưởng bây giờ có cái gì manh mối sao đường vũ đi tới dò hỏi tạm thời không có t a n ế m thử tốt mấy lần muốn thông qua nguyền rủa đầu này sông xem có thể hay không dẫn xuất cái gì tới hà cương lắc đầu nói kết quả là như cùng người biết tiêu hao không nhỏ lại không có bất luận cái gì tiến triển đường vũ nhìn về phía trước mắt dòng sông cơ hồ xuyên qua toàn bộ thành phố hắn đầu nguồn cũng không phải thương tây huyện minh hà mà là kết nối tối bên ngoài hải dương bởi vậy mới tên xuyên dương thành phố chỉ cần theo dòng sông hướng mặt ngoài chạy tới liền có thể đến phía ngoài hải dương lại tên xuyên dương thành phố đường vũ trước khi tới thì nhìn qua xuyên dương thành phố tất cả tài liệu cặn kẽ không có người nào tại phụ cận mở kết nối minh hà đường sông kể từ minh hà bộc phát sau đó đều biết nhìn chằm chằm thương tây h u y ệ n nếu ai làm loạn linh dị tổ chức liền sẽ lập tức lên đường trừ cái đó ra đầu này dòng sông kéo dài bên cạnh thành thị cũng không có xảy ra vấn đề gì cũng chỉ là xuyên dương thành phố xảy ra vấn đề một khi ra xuyên dương thành phố coi như người bình thường nhảy vào dòng sông bên trong cũng sẽ không có bất kỳ dính nhớp cảm giác cũng sẽ không bị kéo kéo xuống đi cái này cũng rất để cho người ta cảm thấy không giải thích được linh dị thế giới tình huống bên kia ngươi có điều tra qua sao đường vũ dò hỏi liền một tòa trấn quỷ c h ù tại phía sau cơ hồ bao trùm cả tòa xuyên dương thành phố nơi nào còn cần đi xem cũng không cách nào nhìn a hà cương núi bay cảm thấy rất bất đắc dĩ bọn hắn cũng không dám tùy ý tiến vào c h ấ n quỷ chùa đây chính là cầm khu chương năm trăm hai mươi sáu đáy sông chương năm trăm hai mươi sáu đáy sông đường vũ sở cầm một cái xem ra muốn từ linh dị thế giới vào tay tương đối bọn hắn mà nói vẫn có chút khó khăn trước tiên soi sáng ra đến xem chuyện gì xảy ra đường vũ không có sử dụng q u ỷ vực cưỡng ép tiến vào tương ứng linh dị thế giới khu vực dù sao ở bên kia chính là trấn quỷ chùa tránh xuất hiện ngoại ý muốn gì phương thức tốt nhất chính là lợi dụng ra người đè lồng tiếp tục đem hình ảnh trò soi sáng ra tới đi theo hắn lấy ra r a người đèn lồng hướng về phía trước mặt dòng sông chiếu dọi đứng lên đập vào tầm mắt thật đúng là chấn quỷ chùa khu vực nhưng soi sáng ra tới nhưng là cái kia tàn phá pha t ạ p vết tường cũng không phải là chấn quỷ chùa bên trong bộ hắn giống như là xách theo đèn lồng tại chiếu vào một bức tường quả nhiên là chấn quỷ chùa hắn chuyển sang nơi khác tiếp tục dùng r a người đèn lồng chiếu qua phát hiện vẫn là chấn quỷ chùa ngoại vi vết tường cũng không có nội bộ hình ảnh không hề nghi ngờ chấn quỷ chùa chính là cố ý không để bất luận kẻ nào soi sáng tình huống nội bộ có thể soi sáng ra tới là chấn quỷ chùa nhưng chỉ sẽ hiện ra phía ngoài trạng thái đến nỗi dòng sông cái gì hoàn toàn liền không có nhìn thấy cho dù là nội bộ đường vũ cũng không nhìn thấy bên trong có cái gì dòng sông không hề nghi ngờ dòng sông tại linh dị thế giới cũng không có chỉ có hiện thực thế giới vật mới có xem ra chiếu không ra thứ gì đường vũ thu hồi ra người đèn lồng không chút do dự liền nhảy vào dòng sông bên trong rất nhanh hắn liền chìm xuống dưới tại hạ đi sau đó không hề nghi ngờ có thể cảm giác được một cỗ dính nhớp cảm giác nơi nào giống như là nhảy vào trong nước sông đơn giản liền cùng nhảy vào trong bùn lệ t ự như bốn phương tám hướng tuân đi qua đè ép cảm giác thật đúng là có loại cảm giác hít thở không thông nhào tới trước mặt đ ư ờ n g vũ không nhìn tiếp tục tại dòng sông phía dưới du tẩu muốn cẩn thận xem xét tình huống chung quanh loại cảm giác này đối với hắn một điểm áp lực cũng không có tại du tẩu sau một hồi lâu quả nhiên d ò xét không ra đồ vật gì nhưng không hề nghi ngờ đầu nguồn nhất định là tại c h ấ n quỷ chùa nội bộ chẳng lẽ không thành đầu này dòng sông bị bóng tối chi nguyên cho ô nhiễm đ ư ờ n g vũ nhớ tới cái kia thôn vệ hiệu quả hát cám chi nguyên chính là hiệu quả như thế nói không chính xác linh dị thế giới hát cám chi nguyên liền ảnh hưởng đến con sông này vào lúc này hắn vận dụng ủy vực xem xét tình huống nội bộ tại quỷ vực một đường bao phủ tới lúc trên nước sông mặt lập tức liền xuất hiện d ị biến hắn nhìn thấy không còn là chấn quỷ chùa v á c h tường mà là chấn quỷ chùa sàn nhà hắn ở phía dưới đi lên nhìn giống như là tại nhìn nóc nhà tựa như lần này liền không giống như là ở phía trên chỉ có thể nhìn thấy tương tự v á c h tường mà là khác biệt mặt đất nay liền giống như là thật sự tại chấn quỷ chùa phía dưới du t ẩ u hoàn toàn tránh đi chấn quỷ chùa ngăn cách dù sao ở phía trên vô luận từ góc độ nào nhìn cũng là thuộc về ngăn cách tầm mắt của bọn hắn phía dưới liền cùng thiếu sót t ự như có thể tùy ý dò xét đến tình huống thậm chí còn có thể từ dưới nền đất t ì m tinh chuẩn phương vị đào hang đi lên bất quá đây là chuyện không thể nào vẹn vẹn nhìn có thể thông qua thật muốn đào lời nói chắc chắn không cách nào đào xuyên trừ phi có nghịch tiên linh dị sức mạnh bằng không căn bản không có khả năng đánh xuyên qua chấn quỷ chùa cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết nếu là dễ dàng như vậy liền có thể bài trừ lời nói sớm đã bị đánh xuyên làm sao có thể lưu đến bây giờ tại một đường dò xét qua đi sau đó cuối cùng hắn ở trong đó một chỗ phát hiện quỷ dị khu vực hắc ám tri nguyên hắc ám tri nguyên cũng không có xuyên thấu chấn quỷ chùa mặt đất nhưng đã ăn mòn không nhỏ khu vực thậm chí có thể nói đã xuất hiện một chút xíu hắc cám chi nguyên tràn ra ngoài ta liền nói dòng sông xuất hiện loại tình huống này nhất định là chịu ảnh hưởng quả nhiên là cùng hắc cám chi nguyên có liên quan đường vũ không có cảm thấy ngoài ý muốn tất nhiên xảy ra vấn đề chắc chắn liền có nguyên nhân nguyên nhân này điểm chính là ở hắc cám chi nguyên cái này đều nhanh ăn mòn xuyên thấu nếu là tiếp tục nữa vậy tất nhiên xuyên thấu toàn bộ chấn quỷ chùa đến lúc đó tạo thành cực lớn tràn ra ngoài hoàn toàn xuyên thấu chấn quỷ chùa liền cùng hoàn toàn ra bên ngoài phong thích hắc á m chi nguyên một dạng đến lúc đó còn không gây nên cực lớn dung chuyển tại trạng thái phong n g ân phía dưới, liên đã khủng bố như vậy nếu là tại hoàn toàn thả ra sau đó còn không liền ban ngày đều biến thành đêm tối đáng sợ nhất vẫn là quỷ ngang ngược chợt hắn tiến tới c h ạ m đến phía dưới lập tức có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng hấp lực muốn đem hắn cho lôi kéo đi vào mà ở c h ấ n quỷ chùa phía dưới để hắc cám chi nguyên không cách nào tiếp tục dẫn dắt chính mình nên có phòng ngự vẫn phải có nhưng lại tại đường vũ muốn rời khỏi lúc đông nhiên một tấm quen thuộc khuôn mặt xuất hiện tại hắc cám chi nguyên nội bộ diệp đông lâm diệp đông lâm hướng hắn q u dị nợ nụ cười không nói hai lời chính là đưa tay bắt được đường vũ tay bắt lại ngươi lần thứ nhất đường vũ cảm giác cùng di có một cỗ cảm giác hít thở không thông xuống tới bất quá hắn không chút nào hoàng trên cánh tay lập tức hiện lên mộ phân thổ muốn cưỡng ép áp chế diệp đông lâm sức mạnh rất nhanh thật dày mộ phân thổ nhanh chóng hướng về diệp đông lâm cánh tay phủ tới nhưng mà diệp đông lâm gắt gao bắt lại h ắ n tay căn bản không có thả ra ý tứ hiếm thấy tới không tiến vào ngồi một chút sao diệp đông lâm mặt nhăn nhó rán tại trên mặt đất đang nói chuyện đồng thời mặt đất cũng đi theo giấy ruộ giống như là dẫn giáp h i ế n khu vực này linh dị chi lực ngồi ngươi sao con chim đường vũ ánh mắt lạnh lẽo tức tử quỷ nhãn trực tiếp bộ phát trực tiếp cùng diệ nhưng vẫn là không có bông ra không hề nghi ngờ diệp đông lâm trúng chiêu đầu cũng bị thương nhưng hắn còn gắt gao bắt được chính mình không thả tới cũng đừng nghĩ đi không chỉ là diệp đông lâm bên cạnh xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc đường phong cùng an Mược v n hắn phụ mẫu cũng đi theo đưa tay xuống một phát bắt được hai tay của hắn đi theo một khối cương ép lôi kéo đi lên mặc dù có chân quỷ chùa c h â n áp nhưng thủy t r u n g là xuất hiện cái khe chỉ cần là lỗ hỏng không quan tâm lớn nhỏ sức mạnh tràn ra ngoài là tất nhiên trong lúc nhất thời sáu đầu cánh tay bắt được đường vũ bà vai cánh tay muốn đem hắn cưỡng ép lôi kéo đi vào lại nhỏ lỗ hỏng cũng có thể đem người lôi kéo vào tới chỉ cần đường vũ từ bỏ giấy ruộng tất nhiên sẽ bị kéo vào đi đường vũ vẫn như cũ sắc mặt như thường không có chút nào nửa điểm hốt hoảng hắn tùy ý đối phương lôi kéo đồng thời mộ phần thổ không ngừng hướng mặt trước dũng mánh lao tới hoàn toàn không lo lắng chính mình sẽ bị kéo vào đi quả nhiên phụ mẫu đều bị khống chế lại ta liền nói làm sao có thể bình thường đường vũ mặt không đổi sắc rất nhanh mộ phần thổ dần dần thẩm thấu phía dưới vươn ra bắt được tay của mình rất nhanh liền mất đi lực đạo sau một lát ba người bọn họ đều rối rít vương tay ra không phải bọn hắn nghĩ vương tay ra mà là vươn ra linh dị sức mạnh đã bị đẻ trở về chơi vui sao đ ư ờ n g vũ một mặt lãnh đ ạ m nhìn xem phía trên diệp đông lâm g i a hỏa này chính là t r e o đ u ổ i chính mình biết rõ chỉ là dựa vào một điểm kẽ h é hở là không thể nào phát huy ra toàn bộ lực lượng có thể diệp đông lâm chính là muốn t r e o đ u ổ i hắn tạm được diệp đông lâm thu tay lại sau đó nhìn xem hắn quỷ dị mà cười cười đầu đã khôi phục bình thường người một nhà hòa thuận tốt hà tất dãy rồi đâu đương vũ biểu lộ lạnh lùng rất nhanh hắn liền để diệp đông lâm biết cái gì gọi là hòa thuận chương năm trăm hai mươi bảy hành động chương năm trăm hai mươi bảy hành động đ ư ờ n g vũ bình tĩnh nhìn xem diệp đông lâm quỵ dị khuôn mặt hắn cũng không có xấu hổ g i a hỏa này chính là ác thú vị muốn thừa cơ dọa một chút hắn bất quá nếu là hắn trình độ kém một chút tuyệt đối sẽ bị kéo kéo vào đi mặc dù vẹn vẹn một vết n ư ớ c nhưng đủ để đem người lôi kéo vào đi đây cũng không phải là chuyện đ ù a xem ra phải phủ kín ở bên này mới được đ ư ờ n g vũ lạnh n h ạ t nói diệp di đến thiên ngươi ra sân hắn không cách nào xử lý chấn quỷ chùa đồ vật chỉ có thể kêu gọi diệp vũ tiến tới xử lý tại hắn kêu gọi phía dưới không qua bao lâu thời gian diệp vũ tiến lập tức liền xuất hiện trạng thái vẫn là như vậy ngăn nắp xinh đẹp phảng phất thế gian v ậ t vật đều không thể tại nàng trên thân nhiễm lên nửa điểm ố huế nhất là cũng là từ bên cạnh dòng sông bên trong chống rông xuất hiện quỷ vực sức mạnh chính là như vậy thần kỳ nàng muốn từ nơi nào tới liền từ nơi nào tới diệp vũ thiến vừa mới tới thậm chí đều không cần đường vũ đi nói ngần đầu liền thấy chấn quỷ chùa khẽ hở nguyên lai chấn quỷ chùa phía dưới đã bị ăn mòn ra một cái lỗ hồng sao diệp vũ thiến trầm giọng nói dưới tình huống bình thường chấn quỷ chùa phía dưới là kiên cố nhất chỗ không nghĩ tới hắc ám tri nguyên vậy mà ăn mòn đến phía dưới chỉ có thể nói chấn quỷ chùa nhưng so sánh lên h ắ t cám tri nguyên vẫn là kém chút ý tứ đường vũ núi bay loại tình huống này cũng là hắn không có nghĩ tới sự t ì n h ân điểm ấy tình huống chữa trị là được nhưng dựa theo loại tình huống này đến xem ăn mòn càng ngày sẽ càng lợi hại như thế nào đi nữa chữa trị cũng đã trở thành một thai hoàng ẩm diệp vũ tiến h thử nghiệm đưa tay chữa trị tại nàng khống chế phía dưới linh dị sức mạnh phun trào chấn quỷ chua phía dưới khe hở rất nhanh dần dần được chữa trị đứng lên từ, từ diệp đông lâm khuôn mặt bị hung hăng chen lấn trở về đây là vĩnh viễn không có khả năng giam giữ ta diệp đông lâm âm chắc chắc cười nói ta biết các ngươi tại chủ bị giam giữ ta ta c h ờ đám các ngươi diệp đông lâm tựa hồ biết tất cả mọi chuyện cũng biết bọn hắn đang d ở trò q u ỷ gì không hề nghi ngờ ở bên ngoài là có diệp đông lâm nhãn tuyến đây chính là vì cái gì đường vũ nghị trăm phương ngàn kế đều phải đem diệp đông lâm giam giữ nguyên nhân chỉ cần diệp đông lâm một ngày không có bị giam giữ một ngày liền không cách nào yên tâm không chừng ngày nào diệp đông lâm vận dụng tay chân gì cho bọn hắn chơi ngáng chân đều nói không cho phép rất nhanh chấn quỷ chùa tại hoàn toàn chữa trị sau đó hát cám chi nguyên cũng không còn tiết ra ngoài diệp đông lâm cái kia chán ghét sắc mặt cũng đi theo thu Toàn bộ chi nguyên vấn đề. diệp ò n sông, g t vũ tiến một mặt nghiêm trọng rõ ràng tình huống có chút không tốt lắm t h í m hai vị đội trưởng cơ bản cứ như vậy đường vũ nói đi vậy thì chuẩn bị một phen liền có thể chuẩn bị nốt diệp vũ tiến h trầm giọng nói coi như không cách nào giam giữ v dù sao diệp đông lâm chạy trốn sau đó mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn không có tin tưởng vững chắc tình huống phía dưới ai cũng không dám mạo hiểm dầu gì cũng là tiếp tục kẹt ở trấn quỷ chùa tiếp tục tìm kiếm phương thức giải quyết tại giao phó song tất sau đó đường vũ một lần nữa trở về mặt đất chỗ mọi người thấy hắn tình đúng lúc đều tràn đầy hiếu kỳ không biết ra sao dù sao đi xuống thời gian cũng không dài mới như vậy một lát đã giải quyết các ngươi có thể thử thử xem đường vũ nói chợ khác ngự quỷ giả nhảy đi xuống thử một chút chính là ngạc nhiên phát hiện thật đúng là không thành vấn đề cái này quá thần kỳ thật đúng là giải quyết đông đảo ngự quỷ giả đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên đường vũ không hổ là giống như theo như đồn đại cường hãn có thể nói không có hắn không thể giải quyết sự kiện linh dị nếu có đó chính là chờ thêm một chút đường vũ đây là cái tình huống gì hà cương đội trưởng cảm thấy rất kỳ quái hắn trong trong ngoài ngoài điều tra mấy lần đều không thể tra ra cái như thế về sau bây giờ đường vũ có thể giải quyết hắn cũng muốn biết đến tột cùng là kém ở nơi nào cái này đến lúc đó ngươi sẽ biết tình huống có chút phức tạp đường vũ trầm giọng nói bên này đã giải quyết cái kia liền nên đi với ta giải quyết càng quan trọng hơn sự kiện linh dị cũng là cùng bên này có liên quan đi vậy ta cùng ngươi một khối đi qua hà cương gật đầu một cái cũng ý thức được trong đó không thích hợp trợt hà cương giao phó cho sau chính là cùng đường vũ cùng nhau rời đi liền nghỉ n ơ i đều không cần đồng thời đường vũ cũng hâu ngũ tắc tới không qua bao lâu ngũ tắc ngay lập tức chạy tới cùng hà cương gật đầu một cái biểu thị chào hỏi lần này chúng ta muốn đi giam giữ một vị cơn ư giả g hơn nữa còn là cùng diệp gia gia chủ cùng một cái cấp bậc tồn tại bây giờ bị phong ấn ở trấn quỷ chùa đường vũ nghiêm túc nói phía trước xuyên dương thành phố xảy ra vấn đề giống như trấn quỷ chùa bên trong xảy ra vấn đề quả nhiên càng nguy hiểm chỗ nếu là xảy ra vấn đề trở nên nguy hiểm hơn đường vũ vừa đeo lấy bọn hắn đi bên cạnh giảng giải trấn quỷ chùa tình huống những tin tức này bọn hắn đồng thời không rõ ràng trừ phi đồ tinh văn cùng hồng lực cùng bọng l ự n g b tại tin tưởng sau đó bọn hắn cuối cùng biết đường vũ đi tìm bọn họ làm cái gì cái này đơn giản chính là ép cấp sự kiện linh dị a ngũ tác dợ khóc dợ cười cái này đúng thật là để mắt bọn hắn chết như thế nào cũng không biết ta cảm thấy s o bình thường ép cấp sự kiện linh dị còn phải lại cao hơn một đoạn hà cương một mặt nghiêm túc nói liền chỉ là diệp da ra chủ nổi danh liền đã quá kinh khủng như thế nào các ngươi đều sợ sao đường vũ nhìn xem bọn họ nói sợ làm sao có thể ngũ tác lạnh n h ạ t nói h u ố hồ coi như thật sự sợ cũng phải đánh ra hỏa này một ngày không giam giữ bên ngoài liền dối bời ân Đúng vậy. Cái kia không cần tập những đội ú n g vậy. c trưởng cấp t bậc chết ữ n g đ ộ khôi phục sau đó tình huống càng khủng bố hơn đến lúc đó diệp đông lâm không có giải quyết ngược lại muốn giam giữ phía bên mình đội trưởng vậy thì phiền thoái mấu chốt vẫn là xảy ra vấn đề lời nói quốc nội trở nên hôn luận hơn Đường vũ t r ầ m g i ọ n nói. g Đội trụ ư ở n không g thể thiếu h tùy ý t có bị ộ hảo sau đó đường vũ mang theo bọn hắn trực tiếp đi tới trấn quỷ c h u a nên hành động thời điểm tuyệt đối không thể có nửa điểm lơ là tại đường vũ dẫn dắt phía dưới rất nhẹ nhàng liền đi đến trấn quỷ chùa phương pháp rất đơn giản tại xuyên dương thành phố trực tiếp đi vào linh dị thế giới là được căn bản vốn không cần cưỡi cái gì linh dị xe buýt liền lộ ra vô cùng thuận tiện chỉ cần biết rằng tương ứng chỗ đi tới bất kỳ địa phương nào đều không phải là việc khó cho dù không có cái kia đặc thù quỷ vực cũng có thể thông qua ra người đ è n lồng liền có thể tiến vào phụ cận khuyết điểm chính là không có cách nào dễ dàng trở về độ khó tương đối cao cũng may có thể phối hợp an tức dịch trạm cũng là có thể trở về chính là hạn chế tính chất hơi lớn một điểm nếu như bị hơi cường hãn quỷ vực bao trùm cái kia an tức dịch trạm đều không cách nào chạy vào đường vũ quỷ vực thì bất đồng trừ phi đối phương q u ỷ vực mạnh hơn chính mình bên trên một mạng lớn bằng không hắn đi như thế nào đều được tại đến c h ấ n quỷ chùa lúc đập vào tầm mắt vẫn là cái kia âm trầm c h ấ n quỷ chùa cùng dĩ vãng không hề có sự khác biệt chỉ là diệp vũ tiến h cũng tại ở đây chờ đợi đường vũ gật đầu một cái biểu thị bên này đã chuẩn bị xong diệp vũ tiến h cũng là ra hiệu gật đầu một cái không có quá nhiều ngôn ngữ quay người liền đi vào bên trong tại ba người bọn họ đi theo một khối sau khi đi vào sau lưng cửa gỗ l i một lần nữa đóng lại đem bên này hoàn toàn đóng chặt cái này chân quỷ chùa thì trở thành bị kín t r ạ thái coi như diệp đông lâm hướng đi ra cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chạy trốn. trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều khẩn trương lên có loại đối đầu cuối cùng một cảm giác một khi thành công liền sẽ nên đón đại kết cục mặc dù chỉ là quốc nội giai đoạn tính chất kết cục nhưng ít ra đã giải quyết xong một cái cực lớn thai hoàng âm tại s a u khi đi vào bị vây ở trong phòng diệp đông lâm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên ngoài tình huống chính là vừa cười vừa nói rốt cuộc đã đến sao còn có hai cái người xa là ạ đến đây đi hoặc là lần này các người giam giữ ta hoặc là ta có thể rời đi cái này diệp đông lâm thấy rất thấu triệt nhiều người như vậy tới không phải giam giữ hắn chẳng lẽ tới thăm t h một cái so một cái nghiêm túc liền cùng chuẩn bị gặp phải á c chiến tựa như nhưng mà sự thật chính là như thế chuẩn bị gặp phải bọn hắn cho đến trước mắt gian nan nhất một trận chiến mặc dù không biết thực lực của đối phương như thế nào nhưng có thể cùng diệp ra ra chủ nội danh tồn tại làm sao lại kém lần này tuyệt đối giam giữ ngươi diệp vũ tiến h lạnh lùng nói ngươi tồn tại đối với ngoại giới ảnh hưởng càng lúc càng lớn cùng kế hoạch của cha hoàn toàn tương phản kế hoạch của cha ngươi đã quá hạn hắn đều không đi xuống qua làm sao biết kế hoạch của mình là đúng diệp đông lâm lạnh nhạt nói kế hoạch của hắn chỉ là tại hoàn cảnh lúc ấy phía dưới chế định cùng bây giờ không có bất kỳ quan hệ gì ngâm miệng con đường này vô luận đúng sai chức trách của ta chính là đi đến cùng diệp vũ tiến mới không để ý tới cái gì thúc thúc quan hệ tại nàng xem ra đối phương căn bản không phải thúc thúc của mình có cái này tín nhiệm rất không tệ nhưng ở thời đại mới phía dưới lộ ra buồn cười như vậy diệp đông lâm ánh mắt lạnh nhạt hết t h ể cùng tín nhiệm mình có chỗ khác biệt đều biết lộ ra cực kỳ nực cười diệp vũ tiến không có trả lời hắn lời nói mà là nhìn về phía đường vũ bọn hắn biểu thị chuẩn bị độc thủ hiện nay biết tình huống ở bên trong trừ diệp đông lâm bên ngoài và lại chính là đường vũ cha mẹ dựa theo loại tình huống này đến xem đó chính là bốn ba nhìn như có ưu thế nhưng m ặ t hướng cũng là thế hệ trước tồn tại thế hệ trước sức mạnh cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể đối kháng cũng may bên này là c h ấ n quỷ chùa bọn hắn có địa phương tính chất ưu thế Động đi theo đám đi bộ Một tiến bọn hắn toàn bộ người, liền tại chỗ biến mất. Một giây sau, bọn hắn tập thể xông vào trong phòng. Không cần mở cửa, bọn hắn liền giây thủ, tay, theo tại mất. tập thể thể chỗ Diệp với Vũ vào vào. sau, cửa, mở có đường vũ lập tức thi t r i ể n ra minh vực t hướng về bốn phía bao phủ tới thậm chí không chút do dự hắn liền thi t r i ể n ra tầng thứ sáu quỷ vực để bốn phía lâm vào đỉnh trệ bên trong vì chính là tranh thủ được nhiều thời gian hơn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn trò chấn áp xuống dưới đến nơi khắc tên cái tia đã không có cần thiết hắn phụ mẫu đã sớm không phải cha mẹ của hắn nay l i ề n cùng hắn phía trước khắc diệp đông lâm tên một dạng vô luận như thế nào khắc chữ cũng không có ý nghĩa gì từ một loại nào đó góc độ tới nói bọn chúng hẳn là cùng h á cám chi nguyên liên tiếp đã không thuộc về mình dưới loại tình huống này minh vực đối bọn chúng đương nhiên không có tác dụng gì bởi vậy đường vũ cảm thấy trên quan tài khắc lấy diệp đông lâm tên hữu dụng không bất kể như thế nào tại sáu tầng quỷ vực mở rộng phía dưới toàn bộ lâm vào đ ỉ n h trệ bên trong loại trạng thái này toàn bộ người đều không thể chuyển động có thể giới hạn trong nháy mắt diệp vũ tiến h liền từ tầng thứ sáu quỷ vực bên trong r ã y rùa đi ra trên người màu đỏ s ơ n s á m hơi phóng xuất ra một đạo hồng quang ngạnh sinh sinh liền từ sáu tầng quỷ vực bên trong g ạ t ra quả nhiên cái này áo dài này bởi vì ghép hình hoàn chỉnh tính chất để nàng nhanh chóng có thể từ sáu tầng quỷ vực bên trong dãy rùa đi ra toàn bộ quá trình thậm chí không cần ba giây dưới tình huống bình thường, đỉnh trệ thời gian, nói thế nào đều có thể đỉnh trệ cái hai ba mươi giây trở lên nhưng mà đối với diệp vũ tiến h nắm giữ kháng tính trang bị tới nói chỉ có thể áp chế ba giây cũng may diệp vũ tiến h không phải đ ị c h nhân hơn nữa còn là chính mình người dưới loại tình huống này diệp vũ tiến h có thể nhúc nhích sau đó cũng là không chút do dự liền nhào về phía diệp đông lâm những người khác đều không phải mục tiêu mục tiêu lớn nhất chính là diệp đông lâm trên thân thể sườn xám vặn vẹo một phen không chỉ có một cổ quỷ dị dương cầm bản hòa tấu chui vào diệp đông lâm trong hai liền trên thân cái kia lớn quỷ miệng đều từ sườn xám bên trong dân ra hướng về diệp đông lâm trên thân gầm đi đường vũ động tắc cũng không chậm hắn không có cách nào nhúc ních h quá nhiều địa phương nhưng hắn trước tiên có thể thông qua quỷ vực giết đến diệp đông lâm bên cạnh đồng thời khống chế minh vực để phần mộ xuất hiện hắn là không thể chuyển động không có nghĩa là minh vực không thể động đậy dưới khống chế của hắn phần mộ lập tức phun ra một cái quan tài chính là trước kia quan tài l ã o bản cho đặc thù quan tài tại bị phần mộ phun ra sau đó lập tức bị mở ra hướng về phía diệp đông lâm tại quan tài bị mở ra sau đó một cổ quỷ dị hắc ký lập tức hướng về bên này tuân đi qua hoàn toàn không nhìn sáu tầng quỷ vực đình trệ sáu tầng quỷ vực đình trệ nhìn như rất bá đạo thế nhưng cũng là nhìn cấp bờ tới Nếu là nghịch là tại ê n quỷ, hay song trọng điệp ra phía dưới diệp đông lâm đen mọc cánh khó thoát nhưng mà diệp đông lâm bên khoe miệng lại là móc da quỷ dị cười lạnh không biết lúc nào lộ ra ngoài chương năm trăm hai mươi chín tập thể hạn chế trong nháy mắt này diệp vũ tiến trên người lớn quỷ miệng một mụm liền gặm hướng bị khói đen quấn quanh diệp đông lâm một trước tiên đem diệp đông lâm thể nội quỷ cho gầm xuống một cái lại nói chỉ có suy yếu diệp đông lâm thể nội quỷ mới có thể giam giữ phải càng thêm triệt đề không quan tâm diệp đông lâm là trạng thái gì coi như bị bóng tối chi nguyên khống chế cũng là ở vào bị quỷ nhập thân giai đoạn dưới loại tình huống này vậy nhất định phải đem quỷ cho gầm đi ra nhưng lại tại lớn quỷ miệng một n g ụ m gặm xuống lúc diệp đông lâm bỗng nhiên một cái đưa tay đâm vào lớn quỷ miệng trong miệng hoàn toàn không e ngại bị gặm chờ các ngươi rất lâu diệp đông lâm cười vẫn là quỷ dị như vậy hoàn toàn không sợ lớn quỷ miệng thậm chí quấn quanh ở trên người khói đen đều không cách nào ngăn cản hắn hành động đừng nói là những thứ này quỷ t ầ n g thứ sáu thời gian đình trệ tựa hồ cũng không có hiệu quả đáng chết giá hỏa này là cố ý đường vũ biến sắc nhanh chóng đem sáu tầng quỷ vực trò thu lại tại đem sáu tầng quỷ vực giải khai sau đó hà cương cùng ngũ tắc hai người đều nhanh tốc phản ứng lại thậm chí đều không cần đường vũ chỉ thị nửa câu thân là đội trưởng chính bọn họ lập tức biết nên như thế nào hỗ trợ một giây sau ngũ tác sau lưng bóng đen nhanh chóng kéo dài nhanh chóng vòng tới diệp đông lâm sau lưng chuẩn bị tiến hành thu hoạch diệp đông lâm đầu chỉ cần cắt chém diệp đông lâm cổ cái kia diệp đông lâm liền chắc chắn phải chết hà cương cũng không có nhàn rỗi nhìn chằm chằm diệp đông lâm trong tay ôm quỷ đ ị a báo đi theo một cái quỷ thủ từ trong mồn vươn ra nhanh chóng đập quỷ đề báo dường như đang ra lệnh diệp đông lâm làm chuyện gì lập tức tất cả hỏa lực đều tập trung ở diệp đông lâm làm chuyện gì vẫn là tức t ử tri đồng uy lực toàn bộ triển khai chỉ cần diệp đông lâm ánh mắt nhìn thấy chính mình liền sẽ đụng phải tức t ử công kích thế nhưng diệp đông lâm sớm đã có chỗ đề phòng từ phía trước là nhắm mắt không có ý định nhìn về bên này đường vũ cũng có biện pháp quỷ nhãn nguyền rụa cùng tử vong h ắ t viêm tri đồng đều hướng trên người hắn đập không quan tâm có hiệu quả hay không trước tiên hướng về thân thể hắn đập liền xong việc tại như vậy nhiều quỷ hạn chế phía dưới liền xem như lão ngoan đồng tới cũng phải cam bái hạ phong quỷ là dựa theo kinh khủng cấp bậc mà tính uy lực nhưng ở nhiều như vậy quỷ hạn chế phía dưới con kiến cũng có thể cắn chết voi nhưng mà diệp đông lâm căn bản vốn không hốt hoảng. không nhìn bốn phía bất kỳ công kích mà là tiếp tục đưa tay tại lớn quỷ miệng trong miệng tại lấy ra thứ gì diệp vũ tiến muốn thu hồi đi lại là căn bản thu không về hoàn toàn bị vững vàng khóa tại diệp đông lâm trong tay bá đạo như vậy lớn quỷ miệng cứ nhiên bị diệp đông lâm khóa lại lực lượng đáng sợ vượt qua tưởng tượng mấu chốt là diệp đông lâm giống như là tại lớn quỷ miệng bên trong muốn tìm cái gì đồ vật tựa như vào lúc này tất cả mọi người công kích nao nhào đúng chỗ đầu tiên là ngũ tác thích khách quỷ không có bất kỳ cái gì độ khó xuất hiện tại diệp đông lâm sau lưng cơ dao găm trong tay hướng về trên cổ hắn hung hang vạch một cái không có bất kỳ cái gì sa hoàn toàn m ệ n h t r u n g chỉ thấy diệp đông lâm trên cổ thêm ra một đầu dây nhỏ dưới tình huống bình thường sẽ phát động hẳn phải chết công kích chỉ cần bị trộm tập kích thành công kết quả chính là hẳn phải chết nhưng mà diệp đông lâm cơ thể hoàn toàn không có phản ứng không có chút nào chịu đến ảnh hưởng làm sao lại không có hiệu quả ngũ tắc nhìn thấy diệp đông lâm không có bị m i ệ n sát vẫn tại từ lớn quỷ miệng lấy ra thứ gì không chỉ có như thế hà cương thể mệnh lệnh quỷ để báo chứ hoàn toàn không giấu đi được phải nói đẻ xuống đại bộ phận sau đó tại còn lại một phần nhỏ lúc đột nhiên liền theo không nội nữa Từ Hà đường vũ song trọng sức mạnh cũng là như thế diệp đông lâm trên thân không chỉ có không có bị điểm liền quỷ nhãn nguyên liền rủa đều không thể ở trên người hắn lưu lại nửa điểm vết tích phản phát bị cái gì thôn vệ hết tựa như cũng không có nửa điểm ảnh hưởng loại cảm giác này đường vũ biến sắc có loại giống như là bị hoàn toàn thôn vệ cảm giác giống như là đối mặt cái kê h cám t h i nguyên hát cám tri nguyên chính là cái gì đều có thể thôn p h ệ chẳng lẽ không thành diệp đông lâm cơ thể kết nối lấy hát cám tri nguyên đối với hắn phát động công kích chẳng khác nào không ngừng đối với diệp đông lâm phát động tiến công diệp vũ tiến h cũng phát hiện cổ quái hoặc có lẽ là tại diệp đông lâm đem bàn tay vào quỷ miệng bên trong lúc liền phát hiện không đúng thế nhưng nàng không cách nào đem quỷ miệng cho thu hồi lại vững vàng bị tập trung ở bên trong bất quá diệp vũ tiến h cũng không có đình trệ công kích dưới chân dậy thêu đầm ạ n h theo sát lấy diệp đông lâm dưới chân hơi hơi nô lên cái sườn núi giống như tạo thành cái cầu thang và thang xuống thang lầu h ẳ n phải chết công k chân q tại mặt đất nô lên tới sau đó diệp vũ tiến tiếp tục kéo lấy lớn quỷ miệng muốn đem diệp đông lâm lôi xuống ngay tại lúc nàng dùng sức muốn động thủ lục tái nhợt tay vồ một cái tại nàng cổ tay chỗ hoàn toàn không nhìn diệp vũ tiến trên người sườn xám diệp vũ tiến h quay đầu nhìn lại phát hiện bắt tới càng là đường vũ mẫu thân an vượt vân an vượt vân mặc không biểu tình nắm chắc diệp vũ tiến cổ tay dưới tình huống bình thường người mặc sườn xám diệp vũ tiến h có thể ngăn cách rất nhiều công kích muốn tùy ý cẩn thân hoặc áp chế đều cực kỳ khó khăn ai ngờ an ngược vân hời hợt liền đem diệp vũ tiến h cổ tay nhanh nhanh đ è xuống để tạm thời không cách nào đem lớn quỷ miệng lôi t ú n trở về tại diệp vũ tiến h bị an ngược vân hạn chế phía trước đường vũ đồng dạng ra tay rồi trong tay hắn đảo ngược ra một cái quan tài đinh trước mắt chỉ có thể thông qua quan tài đinh đem diệp đông lâm cho đóng chặn hắn không tin một cái quan tài đinh còn không thể đem diệp đông lâm cho đóng đinh quan tài đinh thế nhưng là có thể đinh vào vật mạnh đi nữa ngự quỷ giả ở trên người như thế tới một cái lập tức liền có thể để hắn triệt để mất đi chiến lực ngay tại lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện tại đường vũ bên cạnh cũng là đưa tay một phát bắt được tay của hắn đem hắn hạn chế lại đường vũ d ư ơ n g mắt nhìn lại hạn chế lại chính mình ngoại trừ đường phong bên ngoài còn có thể là ai xúc cảm lạnh như băng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ thậm chí cứng ngắc vô cùng đều đang nhắc nhở đường vũ đó căn bản không phải là một cái chân nhân đường vũ mặt không biểu tình hắn biết nhị lao nhất định sẽ xuất động ngăn cản mình phía trước tại trong hồ nước hai bọn nó liền ra tay rồi chớ nói chi là tiến vào trong phòng hai bọn nó không có bất kỳ cái gì cảm tình cũng không có đối với con trai mình đến nhảy cân hoan hô hết thể giống như là bị khống chế con chỉ có thể đường ố i tiến diệp liền giết bọn hắn phát động tiến công.、Chỉ、cần、diệp、đông、lâm、nghĩ, liền có thể không hắn, phát Chỉ thể chút chết h có c do dự lâm n thân chưng thân g giả giả tạo thân thể, 530, giả tạo thân thể. ư đ vũ cổ tay bị cha mình một cái năm sau đó hắn lập tức cảm thấy cổ tay mất đi sức mạnh một cổ quỷ dị sức mạnh hướng về cánh tay hắn bên trong thẩm thấu mà đến an mòn chính mình hắn còn không biết cha mình quỷ lực lượng là cái gì hoặc có lẽ là trước mắt đường p h o n g lại chỉ có cái thể xác đến nội thể nội quỷ cũng sớm đã tiêu tan hoặc bị bóng tối chi nguyên thu vào đi ít nhất bây giờ đường vũ cảm nhận được cũng không có từ đường phong thể nội cảm nhận được bất luận cái gì quỷ khí tức tuy nói như thế nhưng quỷ dị trình độ hoàn toàn không thua không chế kinh khủng quỷ rất rõ ràng cố lực lượng này đến từ hát cám tri nguyên tại trạm đến bọn h ắ n lúc liền tiến hành cường lực hạn chế nay liền cùng diệp vũ thiến mạnh mẽ như vậy mà ở bị đẩy vào hát cám tri nguyên lúc lại có v ẻ n h ư vậy bất lực khó mà d â y rủa nếu như chỉ là lâm vào một chân các loại có lẽ còn có thể d â y rủa đi ra nếu là hơn nửa người bị kéo kéo vào đi vậy thì thật sự không có cách nào vùng ấ y đây hết thảy đều tại trong t r ớ c mắt đường vũ không chút do dự ngay lập tức vung tay quan tài đinh nhanh chóng rơi xuống bị trên đất chụp ảnh chung một cái bao trùm đồng thời bằng tốc độ kinh n g ờ i hướng về diệp đông lâm bên kế bắn ra mà đi quỷ ảnh hắn đều lười đi đối kháng thứ gì vận dụng quỷ ảnh đi giải quyết diệp đông lâm là được Quỷ ảnh tại bắt ở quan tài đinh bởi vì khoảng cách cũng không xa tại cao tốc bắn ra sông vào phía dưới trong nháy mắt liền rết đến diệp đông lâm trước mặt vung lên quan tài đinh liền hướng diệp đông lâm trên thân đ â m tới ngay tại lúc chuẩn bị đâm bên trong diệp đông lâm lúc một mực nhắm mắt diệp đông lâm khẽ nhất tay một cái liền đem ủy ảnh đầm tới tay cho một cái đ ắ m để hắn hoàn hoàn toàn không cách nào tiếp tục thẳng tiến không hề nghi ngờ chính là cái kia hắc cám c h i nguyên sức mạnh đang tuân ra tới sau đó bất luận cái gì quỷ sợ là đều có thể bị áp chế đây vốn chính là giam giữ quỷ hắc cám c h i nguyên có chút giống địa phủ một dạng khu vực dưới loại tình huống này chỉ cần chạm đến cơ hội liền có thể bị hạn chế cái gì gọi là hạn chế đại lão đây mới thật sự là hạn chế đại lão đường phong cùng ăn n h ư ợ c vân vẹn vẹn dính dáng d i ệ p đông lâm mới thật sự là người đại diện chứng minh tốt nhất chính là quỷ ảnh lập tức bị áp chế đến không cách nào chuyển động liền cung hóa thành pho tượng t ự như không n ú c n í c h muốn dùng thứ này hạn chế ta còn quá non nứt điểm vừa rồi quỷ ảnh cầm bất quá là giản phối bạn quan tài đinh bị hắn ngụy trang rất khá bên ngoài quan sát vẫn tương đối tương tự vì chính là làm bộ chủ công kỳ thực công kích chân chính ở phía sau tại trong phòng một mảng lớn cũng là cái bóng hắn muốn cho quỷ ảnh từ nơi nào xuất hiện liền từ nơi nào xuất hiện không nghĩ tới lần thứ hai tương tự tiến công ta vẫn không có tránh đi loại chiêu thức này phía trước diệp đông lâm không chế cổ trạch lão nhân lúc liền bị hư giả quan tài đình cho l ừ a qua một lần không nghĩ tới hôm nay lần nữa chúng chiêu có thể trọng điểm ở chỗ diệp đông lâm vẫn như cũ có thể nói chuyện bên khoe miệng vẫn là mang theo nụ cười quỷ dị phản phất quan tài đình đối với hắn một chút tác dụng cũng không có đường vũ ánh mắt ngưng lại hắn cũng không nghĩ đến quan tài đình sẽ mất đi hiệu lực có thể một giây sau hắn lập tức biết vấn đề ở chỗ nào thân thể diệp đông lâm thân thể căn bản liền không thuộc về chính hắn mà là cùng hắc cám tri nguyên liên thông tại một khối chân chính thuộc về chính hắn một bộ phận chỉ có đầu mà thôi bằng không diệp đông lâm hoàn toàn không sợ đường vũ công kích trực tiếp mở mắt ra nhìn nhau đến nỗi địa phương khác diệp đông lâm căn bản sẽ không chịu đến bất kỳ công kích vô luận là ngũ tác thích khách quỷ trộm tập kích vẫn là hà cương quỷ địa báo đều không thể khống chế diệp đông lâm thứ này cũng ngang với đối với hắc cám tri nguyên đối kháng lấy năng lực của bọn hắn như thế nào địch nổi hắc cám tri nguyên thứ này cũng ngang với một cái tiểu quỷ có thể lật tung địa phủ đó là không có khả năng sự tình tại hắc á m tri nguyên trước mặt trừ phi cám bị quỷ còn lại toàn bộ cũng là c ắ bã cái này đợt thứ nhất ra tay trực tiếp thất sách tại phản ứng lại sau đó hắn lập tức khống chế quỷ ảnh đem quan tài đ ì n h cho rút ra ai ngờ đâm đi vào quan tài đ ì n h không đợi quỷ ảnh một lần nữa rút ra liền đã bị diệp đông lâm thân thể nuốt vào đi diệp đông lâm thân thể giống như là miệng tựa như có thể thôn phệ hết thảy đáng chết đường vũ sầm mặt lại quỷ ảnh không chút do dự đưa tay đâm vào trong thân thể nhưng giống như là đâm vào vũng bùn bên trong không chỉ có trở ngại càng giống là mò kim đáy biển cái gì đều không cách nào chạm tới cái này đòn sát thủ trực tiếp thất bại ai có thể nghĩ tới diệp đông lâm chân thân chỉ có đầu dưới tình huống bình thường quan tài đinh cũng là nhắm chuẩn thân thể mà không phải đầu chủ yếu là có thể để thăng tỷ lệ chính xác đầu lời nói nếu như bị tránh đi đây chính là vô cùng phiền phức sự tình tỉ thí giữa cao thủ một lần không thành công sẽ rất khó có cơ hội thứ hai bây giờ chính là không có cơ hội thứ hai quan tài đinh đều bị n u ố t trái lại bọn hắn bên này diệp vũ thiến cùng đường vũ đều bị hạn chế lại hoàn toàn ở vào trạng thái bị động động thủ đường vũ gầm nhẹ một tiếng sau một khắc hắn trở tay liền tóm lấy đường p h o n g bỗng nhiên đem nó hướng về triệu ra tới trong quan tài vùng đi hắn đồng dạng là vì đường phong cùng a n nhược vân chuẩn bị quan tài thật tốt an táng cha mẹ mình có thể đường phong giống như là dính nhựa cây tựa như vững vàng đính vào trên cổ tay của hắn đường vũ lập tức biết rõ đường phong cùng a n nhược vân thân thể đã sớm bị triệt để cải tạo hoàn toàn giống như là bị điều khiển hắc cám chi nguyên phân thân ý tứ con của ta a đừng nóng b ộ i đi cùng vi phụ ôn chuyện một phen đường phong phát ra làm cho người g i ậ n cả tóc g ã y âm thanh nơi nào có nửa điểm hiền lành hòa ải ý tứ quả nhiên nếu là tin diệm đông lâm chuyện ma quỷ vậy hắn mới là hắn g ấ m tự đại ra ngươi đường vũ mặt ngoài thân thể quỷ ảnh ra chấn động mạnh một cái đại e m đính đường trên người đường phong cho bắn bay ra ngoài. cho vào t ra bay biểu a ra y đ s đó, mấy cho đường ô n nhiên g bắt đ ợ c phong thân hướng vũ hắc c phụ mẫu căn bản liền không ở nơi này chỉ là bị diệp đông lâm cho tạo nên cố ý đem đường vũ cho đưa vào tới tìm được diệp đông lâm bỗng nhiên n ở nụ cười đại lực một cái từ quỷ miệng thể nội bắt được một cái quỷ cái này con quỷ nhìn rất là lạ lẫm đường vũ cũng chưa từng thấy qua nhưng diệp vũ tiến h biến sắc nàng tự a hồ không nghĩ tới diệp đông lâm sẽ trào cái này con quỷ chương năm trăm ba mươi mốt quỷ xóa ý thức chương năm trăm ba mươi mốt quỷ xóa ý thức diệp vũ tiến h tại hất r a an n h ư ợ c vân sau đó lập tức liền phóng tới diệp đông lâm muốn cưỡng ép đem cái kia quỷ cho thu hồi lại tự hồ cái này chỉ quỷ năng lực rất đặc biệt để diệp vũ tiến cảm thấy khẩn trương nhưng mà hết thể đều đã quá muộn bị diệp đông lâm bắt được đồ vật có thể sẽ cho diệp vũ tiến h dễ dàng cướp đoạt trở về đa tạ các ngươi mau tới cấp cho ta tiễn đưa quỷ diệp đông lâm nết miệng n ở nụ cười sau đó đem cầm r a tới quỷ hướng về trong thân thể đại lực nhét vào một giây sau cái k i a bị bắt đi ra ngoài quỷ liền hướng thể nội nhét vào không có bất kỳ cái gì trở ngại dễ dàng liền nhét vào trong cơ thể hắn vốn là diệp đông lâm thân thể liền đã trở thành hắc á m chi nguyên một bộ phận đụng vào đứng lên giống như là đầm lầy vũng bùn tựa như dễ như chở bàn tay liền nhét vào tại nhét vào sau đó diệp đông lâm trạng thái lập tức thì thay đổi cả người trạng thái đều lên thăng một cái cấp độ. rất rõ ràng khống chế một cái đối với hắn có rất lớn trợ giúp ủy đồng thời diệp vũ tiến h đã g i ế t đến thiêm tiêm tay ngọc tại trêu chọc phía dưới uy lực toàn bộ triển khai vô luận là sần sám sức mạnh bên trong vẫn là nàng tự thân linh dị sức mạnh đều đều buộc phát ra nhưng mà diệp đông lâm không nhìn hết thể linh dị sức mạnh nhấp chân liền hướng bên này là mạnh đồng thời vung tay liền hướng diệp vũ tiến h cơ thể một trường vô đi qua phốc phốc một tiếng phản phất đồ vật gì không có vào diệp vũ tiến thân thể chờ nhìn kỹ phát hiện không có vào diệp vũ tiến thân thể chính là trước kia đường vũ ném ra quan tài đinh quan tài đinh đâm vào diệp vũ tiến thân thể lúc không nghĩ tới phía trước muốn dùng tại diệp đông lâm trên người quan tài đinh bây giờ bị đâm vào diệp vũ tiến trên thân lập tức diệp vũ tiến liền từng ngồi một điểm chiến lược cũng bị mất đây hết thảy đều phát sinh ở trong trước mắt thậm chí đều không cao hơn mười giây thời gian cao thủ cấp bậc chiến đấu cũng là tranh thủ thời gian chỉ cần cho vài giây đồng hồ thời gian liền có thể đánh nhau một trận hiện tại cũng đánh lên mấy chàng đem đường phong cùng ăn ngược vân giả thân thể đồng thời quỷ nhãn nguyên rửa hoàn toàn nhắm chuẩn đầu của hắn dung manh lao tới quả nhiên tại nhắm ngay đầu của hắn lúc diệp đông lâm đầu cuối cùng mọc ra con mắt chỉ là dài ra con mắt quá ít nhiều nhất liền hai ba con căn bản cũng không có hiệu quả dù sao đầu là chân thân cũng không đại biểu có thể tùy ý chúng chiêu nói thế nào diệp đông lâm đều cùng h á cám chi nguyên kết nối tại một khối đối t ự thân tăng lên hơn nữa bảo hộ hắn đều có thể đưa đến không tệ hiệu quả hiệu quả t r ê n l ệ n h rất xa đường vũ sầm mặt lại vốn cho là mình chiến l ự c bắt đầu so sánh sẽ không quá kém hiện tại xem ra t r ê n l ệ n h vẫn là rất khác xa có lẽ hắn đối kháng diệp đông lâm không có vấn đề vấn đề ở chỗ hắn đối kháng liền không chỉ diệp đông lâm mà là đối kháng hắc cám c h i nguyên ngũ tắc bọn hắn cũng là như thế tất cả chiêu thức ra hết hiệu quả vẫn là không quá rõ ràng thậm chí rất bình thường diệp đông lâm hướng về phía đường vũ nợ nụ cười bây giờ đến thế ngươi chờ ngươi đã rất lâu rồi câu nói này giống như là diệp đông lâm chủ bị lâu như vậy hết thảy đều là vì hắn tựa như t h a n h âm chưa dứt diệp đông lâm hư không đưa tay đối với hắn một vòng giống như là cầm khăn lao tựa như đồng thời phía sau hắn cũng b ư ớ c lên một cái bóng mở hướng về hắn bên này một vòng cái này chỉ quỷ đường vũ biến sắc cái này chỉ quỷ cũng không phải đặc thù gì quỷ mà là vừa rồi diệp đông lâm từ lớn quỷ miệng bên trong cầm da tới quỷ vì chính là đối phó hắn thậm chí có thể nói đem diệp vũ thiến hấp dẫn đi vào cũng là vì cướp đoạt một cái này quỷ có thể nói là thiếu một thứ cũng không được một giây sau đường vũ lập tức cảm giác ý thức của mình đang nhanh chóng bị xóa đi tại thời khắc này đường vũ chính là biết diệp đông lâm không chế quỷ mà là một cái có thể xóa đi người khác ý thức quỷ có thể xóa đi ý thức là phi thường kinh khủng năng lực phải biết dị loại ngự quỷ giả chính là ý thức tại không chế quỷ một khi ý thức biến mất cái kia liền sẽ triệt để biến thành quỷ cho dù không phải dị loại ý thức của người cũng là trọng yếu nhất nay liền cùng đầu của mình một dạng tứ chi có thể cũng không có nhưng lại không thể không có đầu không có đầu vậy thì đồng nghĩa với thật đã chết rồi hơn nữa còn là chết hẳn loại kia bây giờ cái này xóa đi ý thức quỷ, ngay tại đem hắn ý thức cho xóa đi hắn coi như thân kiêm nhiều con quỷ, bao quát quỷ ảnh ra thậm chí đều ngăn cản không nổi cái này của quỷ dị sức mạnh s á c thực tới nói tới liền bám vào tại quỷ ảnh ra bên trên ý thức đều bị xóa đi dẫn đến đường nói có hiệu quả không buộc phát khôi phục liền đã chết cười không được mau lui lại đường vũ sầm mặt lại muốn mang theo hà cương cùng ngũ tác chạy trốn g i a hỏa này quá nghịch thiên rồi liền đơn thuần dùng quỷ xóa ý thức là có thể đem hắn cho áp chế có lẽ diệp đông lâm mượn nhờ h á cám tri nguyên đem quỷ xóa ý thức sức mạnh phát huy đến lớn nhất loại cảm giác này giống như là một vị k i ế m thánh coi như cầm nhánh cây đều có thể miễu sát hết thảy nhưng hắn phát hiện muốn mang theo người chạy trốn lại căn bản trốn không thoát không có diệp vũ tiến h diệp vũ tiến h có thể mang theo bọn hắn chạy trốn nhưng mà diệp vũ tiến h đều bị đóng chặt cái này bọn hắn bị hoàn toàn v â y chết muốn chạy trốn lại trốn không thoát nghi đối kháng lại đối kháng không được lập tức lâm vào tử cục bên trong muốn chạy trốn không trốn thoát được bộ thân thể này liền thuộc về ta diệp đông lâm cười nhạt một tiếng hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn vì bộ thân thể này ta tiêu phí không biết bao nhiêu khí lực cùng tâm huyết cuối cùng đợi đến ngươi qua đây ta cũng không nghĩ đến cha mẹ ngươi có thể thật sự chế tạo ra tới một bộ có thể để cho quỷ ngủ say thân thể có lẽ nắm giữ nó ta có thể hoàn toàn k h ô n g chế hát cám c h i nguyên quả nhiên diệp đông lâm trước kia liền nhìn chằm chằm đường vũ thân thể bằng không cũng sẽ không nhiều lần để đường vũ đi vào bên ngoài cũng là hắn phân thân hoàn toàn không cách nào thay thế đường vũ thân thể chỉ có hắn chân thân đầu thay thế đường vũ thân thể mới có thể thu được đường vũ thân thể đường vũ cũng hiểu rồi vì cái gì ở bên ngoài diệp đông lâm cũng sẽ không đối với hắn hạ tử thủ mỗi lần đều hào tâm như vậy thuyết phục nguyên lai hết thể chính là để hắn đi vào để cho diệp đông lâm không chế kinh khủng ở chỗ bọn hắn nhất định phải đi vào đối phó diệp đông lâm chỉ cần diệp đông lâm một ngày không giam giữ như vậy ngoại giới thì sẽ càng tới càng loạn cũng biết càng ngày càng p h i ề n p h ứ c bởi vậy hôm nay không tiến sau này cũng biết đi vào một khi đi vào coi như đường vũ không tiến vào diệp vũ tiến h bị giam giữ cái kia diệp đông lâm cũng biết lợi dụng diệp vũ tiến sức mạnh trốn ra được có thể nói kế hoạch này đã sớm định xong kết quả chương năm trăm ba mươi hai trong â Tân n nền, làm lui phòng o o đ diệp đông lâm thậm chí không cần cử động gì chậm rãi đem đường vũ cho ăn mòn đi là được đường vũ giống như là thịt chết ớt tùy ý diệp đông lâm sâu xé hắn căn bản liền không trốn thoát được hoàn toàn bị nhốt ở bên trong ngũ t á c bọn hắn thấy thế vô luận như thế nào tiến công cũng không có bất cứ ý nghĩa gì diệp đông lâm giống như là miễn dịch tất cả công kích hoặc có lẽ là miễn dịch đại bộ phận để ngũ t á c bọn hắn thi triển tất cả vốn liếng cũng không có ý nghĩa đáng chết g i a hỏa này một chút hiệu quả đều không ngũ t á c bọn hắn cảm thấy chấn động vô cùng vốn cho là mình t h c lực hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đối phó một phen ai ngờ toàn lực bạo phát đi ra lại là một chút tác dụng cũng không có giống như là đánh vào trên đông lộ ra như vậy bất lực kém chút bọn hắn liền nghĩ xông lên ôm đầu gặm nhưng phát hiện làm như vậy chỉ có thể bị chết càng nhanh tới gần nơi này ra hỏa còn không đem bọn hắn cho chơi chết đến lúc đó đ ừ n g nói hỗ trợ chỉ có thể đầu tiên bị l ộ n g chết đường vũ cũng không có từ bỏ mà là chuyển hướng phóng đi diệp vũ tiến h phương hướng chỉ cần đem diệp vũ tiến h cứu đi ra bọn hắn liền có thể chạy khỏi nơi này nhưng mà diệp đông lâm sớm thì nhìn đi ra đường vũ ý nghĩ bắt được diệp vũ tiến h hướng về hắc á m chi nguyên ném một cái lập tức liền chìm xuống dưới muốn kéo trở về ngươi cảm thấy có thể sao diệp đông lâm dễu cận một tiếng cảm thấy đường vũ chính là đang nghĩ ngợi hao huyền. Ở đây, hắn n h ư có lẽ à đ có thể đối kháng chính diện diệp đông lâm một đợt thậm chí có khả năng chiến thắng nhưng chiến thắng cơ hội cực kỳ bẽ nhỏ so với đối kháng diệp đông lâm hắn còn không bằng nhảy vào hát cám chi nguyên cưỡng ép đem diệp vũ tiến mang về thậm chí tại hát cám chi nguyên phía dưới liền đem diệp vũ tiến thể nội quan tài đình cho rút ra từ đó có thể được cứu vớt tại đường vũ một đầu sông tới lúc ngũ tắc bọn hắn đều sợ ngây người bao quát diệp đông lâm cũng là r u lên hắn đều không nghĩ tới đường vũ sẽ tự chui đầu vào lưới hắn chỉ có thể thông qua biến mất đường vũ ý thức tới áp chế cũng không muốn dùng quá nhiều thủ đoạn bạo lực chủ yếu là hắn cũng không muốn phá hư đường vũ nhục thân đến lúc đó hắn còn thế nào chiếm giữ bây giờ ngược lại tốt đường vũ một đầu xông tới đây không phải thỏa đáng t ặ n g đầu người sao cái này bị bóng tối chi nguyên bao trùm đường vũ còn thế nào thoát thân rất tốt này ngược lại là tiết kiệm không thiếu phiền t h á i diệp đông lâm cười tiếp đó quay đầu nhìn về phía ngũ tắc bọn hắn lại chỉ có hai người các ngươi cặn bã hoặc là cùng hắn một khối nhảy đi xuống hoặc là bị ta triệt để xóa đi ý thức tự mình lựa chọn hắn hướng về phía ngũ tắc bọn hắn cười vô cùng bị dị đã đem bọn hắn cho ă n đến gắt gao ngũ tắc bọn hắn sắc mặt tâm trầm cái này lớn hơn rồi liều mạng đều không đấu lại thật đúng là chỉ có thể ngồi chờ chết mặc dù bọn hắn cho tới nay đều đánh giá cao linh dị thế giới tình huống nhưng bây giờ n g ệ n ở trên mặt lúc vẫn cảm thấy đau vô cùng tại bọn hắn suy tính như thế nào tránh thoát lúc tại hát cám chi nguyên nội bộ đường vũ dùng tốc độ nhanh nhất chui xuống giới nhanh chóng một phát bắt được chìm xuống diệp vũ tiến lúc này hắn cảm thấy chính mình tứ chi càng ngày càng cứng ngắc liền cùng phía trước như thế theo càng là hướng phía dưới xâm nhập trạng thái thì sẽ càng tới càng kém đến cuối cùng đến t ộ n cùng là hoàn toàn không thể động đậy vẫn sẽ ý thức hoàn toàn tiêu thất trước lúc này hắn có n ắ m chắc kéo diệp vũ tiến đi lên c h ắ t hắn tự tay chạm đến viên kia quan tài đình đồng thời bắt được đại lực mà hướng bên ngoài rút ra tại rút ra sau đó diệp vũ tiến lập tức liền tỉnh lại lại phát hiện chính mình khó mà n ú c đích tình huống có chút nguy hiểm ta bây giờ mang người đi lên Đường vũ không biết diệp vũ tiến h có thể nói hay không dưới mắt không thể dừng lại quá lâu lâu một chút nữa liền hắn đều không có cách nào động đi theo hắn không ngừng đưa tay đi lên lay thật đúng là có thể từ nơi này hướng thượng du lên rồi hắn giống như là có thể đối kháng hắc ám c h i nguyên tựa như cũng không thể thôn p h ả hắn chỉ cần hắn nghĩ liền có thể hướng thượng du ra ngoài trái lại diệp vũ tiến h liền xem như tỉnh lại cũng không thể du động đường vũ đều không nghĩ đến tại sao mình có thể làm được một bước này chẳng lẽ là bộ dạng này đục thân vấn đề từ đó có thể đối kháng hắc ám tri nguyên không ra một hồi đường vũ liền kéo lấy diệp vũ tiến một phát bắt được b i ê n giới đông nhiên đi lên lây một chút đi theo đám bọn hắn hai nhao nhao nhảy ra tại đi ra ngoài trong nháy mắt diệp vũ tiến h quỷ vực lập tức bao trùm cả phòng một giây sau ngoại trừ diệp đông lâm bên ngoài những người khác đều nhao nhao bị mang ra gian phòng đây hết thảy đều chỉ cần một giây hoặc có lẽ là một giây đều không cần diệp vũ tiến h liền có thể c u ố n đi tất cả mọi người đây chính là quyền khống chế hiệu quả diệp đông lâm vừa mới đối với hai người đ ạ o thủ một giây sau người đều không thấy đây là cái tình huống gì ngũ tắc bọn hắn sau lưng một mảnh m ù hôi lạnh bọn hắn vừa rồi cảm giác ý thức của mình đang nhanh chó cũng may một giây sau bọn hắn liền bị diệp vũ tiến h v ứ t ra đi bằng không không cần bao nhiêu giây thời gian ý thức của bọn hắn liền bị triệt để xóa đi đến lúc đó bọn hắn thì trở thành không có ý thức quỷ hồi phục triệt đ ể không chỉ có là bọn hắn chân kinh liền trong phòng diệp đông lâm cũng ngây ngẩn cả người đây là có chuyện gì diệp đông lâm hướng tới một phát bắt được cửa sổ rào chắn kịch liệt đung đưa biểu lộ giữ tận nói ngươi sao có thể trốn ra được đây không có khả năng mặc kệ là ai một khi rơi xuống vào h ắ cám tri nguyên liền không khả năng chuyển động liền không khả năng chạy thoát được tới hắn tức giận tràn ngập không dám tin vốn là mười phần chắc chín trạng thái đột phát n ổ biến có thể không khiếp sợ sao nay l i ề n cùng con vịt đã bị l ộ c chín bay đi mất một cái đạo lý thật vất vả nhận được một đầu vịt nấu chín nói không có liền không có hết t h ể sắp đặt giống như là một chê cười đang dếu cợt lấy hắn dù sao có thể làm thành công một lần lần thứ hai liền không nhất định lần thứ hai đường vũ còn tới lời nói tất nhiên sẽ có chuẩn bị mà đến đến lúc đó hắn phần thắng liền trên phạm vi lớn bị suy yếu không có cái gì không thể nào lần này là người thua đường vũ ánh mắt băng lãnh lần này hắn biết diệm đông lâm tình huống lần sau tất nhiên sẽ chuẩn bị phong phú mới được phía trước diệp đông lâm hết thảy đều là không biết bọn hắn hoàn toàn không cách nào tính nhắm vào chế định kế hoạch bây giờ cũng không giống nhau chính diện đánh qua sau một lần phát hiện diệp đông lâm q u ỷ dị quá nhiều địa phương tương ứng đến lúc đó bọn hắn có thể nhằm vào chỗ q u ỷ dị tiến hành điên cuồng áp chế diệp đông lâm ở bên trong nhưng không cách nào trưởng thành mà bọn hắn có thể chương 533, không có cách đêm thủ chương 533, không có cách đêm thủ diệp đông lâm gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ở bên ngoài đường vũ bọn người nguyên bản coi nhẹ hết thảy hai mắt lộ ra trở nên lửa dẫn mút trời hết thảy chuẩn bị đều như thế bị lỡ Ta hiểu rồi. chắc chắn là nhục thể của ngươi thật không nghĩ tới nhục thể của ngươi liền hắc ám c h i nguyên đều có thể chống lại diệp đông lâm trầm giọng nói phía trước cho là chỉ có thể ở bên ngoài tiến hành áp chế không nghĩ tới kháng tính sẽ tốt như vậy chính là dạng này ngươi càng hẳn là đem bộ dạng này nhục thân giao cho ta để cho ta tới triệt để áp chế hắc ám c h i nguyên chỉ có dạng này bên này khu vực nguy cơ thì sẽ hoàn toàn giải quyết diệp đông lâm lại tiếp tục đang đầu độc lấy đường vũ muốn chiếm giữ đường vũ nhục thân giải quyết cái này đầu ngườn ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi đường vũ lắc đầu ta làm đây hết thạy cũng là vì tương lai có đôi khi vì tương lai nhất định phải không từ thủ đoạn diệp đông lâm trầm giọng nói chuyện kia liên quan gì tới ta đường vũ ụ đ n g ư vai đó là người tương lai không phải tương lai của ta ta cũng không muốn chết nói nhiều như thế cùng hắn có quan hệ gì hắn làm ra nhiều như vậy cố gắng không phải nghĩ chính mình đi chịu chết trường hợp chính là không muốn chết hắn bây giờ mới bao nhiêu tuổi còn có tốt đẹp phong cảnh ở phía sau nhất là bây giờ cái gì tài nguyên không có nếu là linh dị triệt để được giải quyết vậy hắn còn không thể triệt để nằm ngửa bình thường không có việc gì đánh một chút trò chơi lại tìm mấy cái nữ buộc hầu hạ mình đó là một kiện tốt bao nhiêu chuyện tốt nơi nào giống bây giờ người không ra người ủy không ủy ích kỷ sẽ không vì đại cục đủ đường vũ lạnh lùng đánh gây hắn lời nói lần sau lại đến lúc chính là giam giữ ngươi thời cơ hắn lời nhắc cùng đối phương nhiều kéo thứ gì hắn cũng không có nhiều như vậy lại nghĩa bây giờ cứu vớt nhiều người như vậy đó là xuất phát từ chính mình vẫn là người đang nói xong sau đó quay người liền mang theo người rời đi không có quá nhiều dừng lại lưu tại nơi này cũng không có gì ý nghĩa diệp đông lâm chỉ có thể không ngừng thu phát hắn loại kia quỷ kéo n ô n ngữ chật nghe đứng lên không có vấn đề gì nhưng cẩn thận suy nghĩ lời nói luôn cảm giác bên trong có gì kỳ hoặc diệp đông lâm là hiên ngang lâm liệt cũng không biết là hắc á m tri nguyên ý thức vẫn là chính hắn ý thức nhìn như diệp đông lâm ý thức nói không chính xác là bị bóng tối tri nguyên ảnh hưởng tới đâu hắn thậm chí hoài nghi hắc á m tri nguyên có phải hay không còn sống sống sót tự thân phải chăng có ý thức đâu đây cũng không phải là không có khả năng rất nhiều thứ nhìn như không có ý thức tồn tại hết lần này tới lần khác liền tồn tại ý thức dưới loại tình huống này phương thức tốt nhất chính là không để ý tới cho dù thật sự sai vậy hắn cũng sẽ không nhận một đường liền đen đến cùng đã như vậy cái kia không có gì đáng nói hết thể hỗn loạn đều biết bởi vì người dựng lên diệp đông lâm trong phòng lạnh lùng nói lấy giống như là đang cảnh cáo lấy hắn nếu là đường vũ không tuyển chọn thỏa hiệp như vậy ngoại giới liền sẽ dần dần hôn l o ạ n lên đây hết t hệ cũng là diệp đông lâm dợ cho quỷ không cần phải đi hoài nghi đây chính là một loại uy hiếp không có người sẽ hoài nghi diệp đông lâm lời nói nói không chính xác tại ngoại giới liền có không thiếu diệp đông lâm t h ủ bút tại đường vũ rời đi về sau hắn liền sẽ lập tức vận dụng đến lúc đó trong cả nước liền sẽ trở nên hôn l o ạ n lên vốn là ngoại địch liền có không ít bây giờ nội hoạn càng là trên phạm vi lớn tăng thêm hơi không chú ý đều không chờ giải quyết linh dị tự thân liền sụp đổ hơn nữa Đến lúc đó đ ngoại lúc c ị hà xâm Lâm mắt điểm. lấn, lời lạnh l nhất ngăn cản. Đông nói, Đường ánh đến Hắn bình sinh ghét nhất chính ai Diệp hiếp có cực thể thở ghét huy để Vũ huy hiếp, hơn nữa loại này tính nhắm huy này loại hiếp nữa vào cương ủ a mình. Hà c đội trưởng các ngươi có kế hoạch gì không đường vũ một mặt bình tĩnh nhìn về phía hai người bọn hắn đi qua một trận chiến đấu sống sót sau hai nạn để bọn hắn có loại đầu thai làm người cảm giác diệp đông lâm đối phó độ khó cực cao muốn đưa đến hỗ trợ phải đảng viên đội trưởng tới trợ giúp mới được hà cương để cử ra một người tới đảng viên đội trưởng đường vũ khẽ giật mình không nghĩ tới còn có thể đ ề cử một người đi ra chủ yếu là cùng bọn hắn cùng thế hệ nếu như đ ề cử ra một vị lao ngân đồng hắn hay không ly kỳ bây giờ đ ề cử một cùng thế hệ đi ra đã cảm thấy kỳ quái đúng vậy đàng nguyên đội trưởng ở phương diện này vẫn có chút năng lực có vẻ như có thể ngăn cản biến mất ý thức năng lực để hắn phụ trợ lời nói ít nhất so với chúng ta hữu dụng hà cương lắc đầu chúng ta liền phá o hôi cũng không tính loại này cấp bậc chiến đấu chúng ta căn bản là không có cách đúng tay bên cạnh ngũ tắc cũng là tán đồng gật gật đầu biểu thị đàng nguyên đội trưởng đích sắc có thể đáng giá tán thành đi vậy các ngươi hỗ trợ hô đàng nguyên đội trưởng tới để hắn phụ tại r ợ c h ú sau khi bọn hắn rời đi diệp vũ tiến nhìn về phía đường vũ trầm giọng nói thực lực của hắn rất mạnh ta bên này hạn chế cũng rất lớn chủ yếu là ta ghép hình không hoàn chỉnh bắt đầu so sánh vẫn là rơi xuống hạ phong diệp di người tình huống này coi như không hoàn chỉnh đường vũ nghi ngờ nói cái tiêu màu đỏ dày cao gót không biết bị hắn làm đi nơi nào diệp vũ tiến h lắc đầu nói mấu chốt là sườn s á m cũng không hoàn chỉnh rất nhiều năng lực vẫn là ở vào thiếu hụt trạng thái không hoàn chỉnh đường vũ đều kinh hãi sườn s á m còn có thể có cái gì không hoàn chỉnh còn có thể mặc vào quần sao mặc vào quần vậy còn gọi sườn s á m sao bất quá dày cao gót thiếu hụt nên cũng biết dày đều chỉ là tạm thời áp chế lại diệp vũ tiến h lực lượng trong cơ thể khôi phục không thể nói là nàng ghép hình ủy có lẽ đều có thể xưng là ghép hình nhưng phù hợp hơn ghép hình mới là trọng điểm nhất chỗ đúng vậy rất nhiều không hoàn chỉnh thiếu hụt những cái kia đều không có ở đây rất có thể đều bị hắn giấu rồi diệp vũ tiến h nhìn về phía trong phòng vô năng cùng nội diệp đông lâm vốn là nàng thức tỉnh sau đó liền nên đi tìm ghép hình ai ngờ tìm một cái lượn phát hiện ghép hình sớm đã không có đường vũ cũng liên tưởng đến diệp vũ tiến h dày cao góp đều bị cướp đi vẫn là xuất từ diệp đông lâm tri thủ không hề nghi ngờ diệp đông lâm biết diệp vũ tiến h bá đạo một khi thu thập xong ghép hình liền không có dễ dàng đối phó như vậy càng không dễ dàng như vậy từ lớn quỷ miệng trong miệng cướp đặc quỷ diệp vũ tiến một khi hoàn thiện lại không chút nào so đường vũ chết máy thể chất kém muốn tìm ghép hình cứ việc đi vào tìm Diệp đông lâm cười lạnh nói người ghép hình đều tại ta bên này đâu sẽ nhìn một chút ngươi có thể tìm tới hay không đường vũ đưa ánh mắt nhìn về phía diệp đông lâm lạnh lùng nói vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đợi lát nữa ta liền đi tìm ngươi con người của ta đích sắc rất chán ghét cách đêm thủ cũng là ưa thích làm thiên giải quyết đường vũ vây tay p h ầ n mộ chậm rãi rộng mở ở bên trong lộ ra từng c ố bị mộ phần thổ bao trùm thủy ta bây giờ liền nghĩ nhìn một chút ta khống chế bao nhiêu con qu ủ có thể triệt để áp chế ngươi tất nhiên phía trước không có cách nào đối phó như vậy hiện tại hắn liền không thèm đến sỉa hiện trường tăng cường chính mình không có cách đem thủ hôm nay liền giải quyết chương năm trăm ba mươi bốn tăng cường thực lực chương năm trăm ba mươi bốn tăng cường thực lực nguyên bản đường vũ dự định triệu tập một nhóm người hay là suy nghĩ lợi dụng đồ vật gì tới c ả n tay diệp đông lâm mới có thể hoàn toàn giam giữ và không vừa rồi công kích của bọn họ hoàn toàn không có hiệu quả đều bị ngăn cản ở bên ngoài không phải diệp đông lâm quá cường hãn mà là hắc cám chi nguyên quá kinh khủng nhưng mà diệp đông lâm nói lời nói kia triệt để kích động đến hắn tất nhiên lời nói đều phóng xuất vậy hắn cũng sẽ không đi khách khí thứ gì quyết định thật nhanh lập tức để tự thân không chế càng nhiều quỷ không ngừng để chính mình trở nên mạnh mẽ tiếp đó sát tiến đi đem diệp đông lâm cho đánh nổ hắn biết hắc á m chi nguyên rất khủng bố nhưng dù thế nào kinh khủng cũng là có cực hạn thuyết pháp hoặc có lẽ là diệp đông lâm có thể điều động hắc á m chi nguyên lực lượng là có hạn ít nhất phía trước công kích của hắn không nói hoàn toàn vô hiệu hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một chút hiệu quả tại điểm ấy hiệu quả phía dưới đại biểu cho chỉ cần lực lượng của hắn tăng lên đủ mạnh vậy hắn liền có thể áp chế một cách cưỡng ép diệp đông lâm chợt hắn lấy ra cái kia đặc thù quỷ thủ không chút do dự để trên tay phải bao quanh quỷ ảnh ra mở ra lộ ra cái kia đấm máu bàn tay hắn đem không có hồi phục quỷ thủ, lập tức liền dung nhập bàn tay phải của hắn rất nhanh hơi hồi phục quỷ thủ giống như là gặp phải đồ ăn tựa như nhanh chóng thay thế đường vũ tay phải đường vũ mặt không biểu tình hoàn toàn không thèm để ý điểm ấy đau đớn diệp vũ thiến ở bên cạnh nhìn cũng không có nói cái gì mạnh như vậy đi tăng cao thực lực đổi lại khác ngự quỷ giả đây chính là tối kỵ nhưng đối với đường vũ tới nói đó bất quá là chuyện thường ngày hắn sở dĩ không tuyển chọn điên q u ồ n không chế còn không phải là vì tuyển chọn tỉ mỉ bây giờ vì tăng cường chính mình thực lực vô luận cái gì quỷ chỉ cần trình độ không kém hắn đều phải không chế vì chính là triệt để đánh nổ diệp đông lâm không cho hắn bất cứ cơ hội nào đây chính là người điên cuồng kế hoạch sao diệp đông lâm nhìn chằm chằm đường vũ dung hợp quỷ thủ kế hoạch một mặt đạo m ạ c nói kế hoạch này còn kém xa lắc đường vũ không để ý đến diệp đông lâm tại hoàn toàn k h ô n g chế cái này chỉ đặc thù quỷ thủ lúc cả người trả thái lần nữa cất cao một đoạn hắn cũng không có dừng lại nếu như đây là kế hoạch của hắn cái kia có phần cũng quá mức tại đơn giản chợt hắn lần nữa vây tay đem cổ trạch lao nhân thân thể cho khai ra hết cổ trạch lao nhân vừa ra đừng nói là diệp đông lâm liền diệp vũ tiến cũng ngây mẩn cả người. đường vũ là muốn khống chế cổ trạch lao nhân thể nội quỷ cổ trạch lao nhân thế nhưng là một cái người quản lý sự bá đạo của nó cũng không phải đơn giản như vậy tồn tại nếu là đường vũ thành công khống chế lời nói tự thân trình độ sẽ trên phạm vi lớn kéo cao đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ tiêu chuẩn mang ý nghĩa hắn lập tức nắm giữ cùng thế hệ trước sánh vai n g ạ n h thực lực vấn đề là cổ trạch lão nhân thể nội quỷ đó cũng không phải là bình thường quỷ cũng có thể khống chế đường vũ có thể không quản được nhiều như i ề u n h vậy muốn chơi liền chơi lại ra hỏa diệp gì di, cái này cổ trạch lão nhân thể nội quỷ tương đối bá đạo ngài giút ta nhìn chẳng t r ọ điểm đường vũ cảm thấy diệp vũ tiến h tại bên cạnh mới dám làm càn như vậy cũng không phải hắn cảm thấy thân thể không cách nào áp chế cổ trạch lao nhân thể nội quỷ mà là khống chế thời điểm cổ trạch lao nhân sẽ lấy trạng thái khôi phục lộ ra vào lúc này nhất định phải áp chế một cách cưỡng ép muốn hồi phục cổ trạch lao nhân có thể không có vấn đề diệp vũ tiến h một mặt ngưng trọng nói cổ trạch lao nhân cũng không có dễ dàng như vậy khống chế điểm ấy ngươi phải cẩn thận một điểm ta biết đường vũ biết tự thân tình huống mới dám khống chế cổ trạch lao nhân ít nhất hắn có thể giam giữ cổ trạch lao nhân không dựa vào quan tài đình tình huống phía dưới liền đại biểu hắn khống chế cổ trạch lao nhân không là vấn đề chất hắn trưởng khống chế quỷ miệng quỷ đông nhiên một ngụm gặm tại cổ trạch trên người lao nhân đây là đem cổ trạch lao nhân thể nội quỷ hoàn toàn tách ra hắn là muốn khống chế quỷ cũng không phải thật muốn khống chế cổ trạch lao nhân một bộ nhục thân hắn như thế nào khống chế tại quỷ miệng quỷ gặm ăn phía dưới một chút đem quỷ từ cổ trạch lao nhân thể nội tách ra toàn bộ quá trình cũng không nhẹ nhõm thậm chí còn tương đối gian khổ cái này quỷ cũng không có đơn giản như vậy liền có thể từ cổ trạch lao nhân thể nội tách ra cả hai có thể nói là hợp nhất đây chính là vì cái gì? đường vũ cần diệp vũ tiến h ở bên cạnh hộ pháp nguyên nhân vì chính là trường không toàn cục tránh ngoài ý muốn nổi lên quả nhiên đang g ặ m ăn một nửa không đến lúc đó cổ trạch lao nhân hồi phục Sắp thực tới nói là cổ trạch lao nhân thể nội quỷ hồi phục nó tự hồ cảm thấy không thích hợp lập tức liền nghĩ dây rụa nhưng mà diệp vũ tiến h tại bên cạnh cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đang thức tỉnh trong nháy mắt diệp vũ tiến h đôi mắt lóe ra lênh quang đồng thời sẩn s á m phía trên vẽ dương cầm chính là bắt đầu đàn tàu đứng lên tại đàn tàu phía dưới cổ trạch lao nhân thể nội quỷ hơi an vận xuống một điểm bất quá vẹn vẹn an vận xuống một điểm mà thôi. đường vũ cũng sẽ không n u ô n g c h i ề u đối phương đưa tay phải ra lúc này tay phải của hắn đã bị quỷ thủ cho thay thế cái này không giống với màn ảnh quỷ thủ mà là thực sự quỷ thủ tại hắn đưa tay phía dưới nhẹ nhõm không có vào cổ trạch lao nhân thân thể một cái nắm cái kia vẫn là có chút nóng nẹ quỷ trực tiếp hạn chế tại đa trọng hạn chế phía dưới cổ trạch lao nhân thể nội quỷ cuối cùng an t ĩ n h lại chỉ cần thủ đoạn đủ nhiều cái này chỉ mới vừa vặn nghĩ hồi phục quỷ còn có thể thành thành t ự gì rất nhanh hắn triệt để đem quỷ từ cổ trạch lao nhân thể nội tách ra quỷ dị bàn chân vẹn vẹn một đôi bàn chân nhưng mà trên thực tế cũng không phải chỉ có một đôi bàn chân mà là một bộ thân thể chỉ là trên mặt bàn chân là thuộc về thấy không rõ lâm phạm chủ là bàn chân bên ngoài thuộc về tồn tại mặt khác cao tầng quỷ v ự c bên trong cái này chỉ quỷ thật đúng là đặc thù đường vũ nhìn thấy chỉ có một đôi bàn chân lúc liền cảm thấy có chút kinh ngạc hắn không biết cổ trạch lao nhân quỷ dạng gì chân chính nhìn thấy lúc vẫn cảm thấy rất giật mình cổ trạch lao nhân k h ô n g chế quỷ gọi là quỷ đứt gãy toàn bộ thân thể chia làm năm cái bộ phận bao trùm tầng năm quỷ vực diệp vũ tiến tại bên cạnh giải thích nói trên cơ bản khống chế ngươi chẳng khác nào một hơi khống chế năm cái quỷ cái này ngươi phải cẩn thận một hơi khống chế năm cái quỷ năm cái quỷ chắp vá thành một cái quỷ trên bản chất chính là một cái quỷ mà cũng không phải là năm cái chỉ là nhìn bị chia làm ngũ đ n g phân thương đương khống chế năm cái quỷ cấp bậc sao đường vũ hít sâu một hơi vậy còn chờ gì một hơi khống chế một cái đặc thù quỷ đứt gãy trực tiếp để hắn bay vọt về c h ấ t cuối cùng có thể khống chế một cái hoàn c h ỉ n h quỷ có thể không tính là bay vọt về c h ấ t sao đến đây đi hắn nhấc chân liền đứng lên trên hoàn toàn vừa vặn ở dưới bàn chân rán vào tại một khối một giây sau hắn lập tức cảm thấy mình có thể trông thấy tầng năm quỷ vượt tất cả hình ảnh dưới tình huống bình thường hắn phải từng tầng từng tầng quỷ vực đi vào mới có thể thấy được tương ứng số tầng quỷ vực hình ảnh bây giờ không cần thông qua quỷ vực tầng tầng đi vào mà là trực tiếp nhìn thấy tầng năm quỷ vực bên trong tất cả hình ảnh chương 535, quỷ đứt gãy chương 535, quỷ đứt gãy đường vũ tại cùng quỷ đứt gãy bàn chân dán vào sau đó quỷ đứt gãy lập tức hướng về hắn thân thể vào chúng tới đầu tiên là bàn chân thay thế hắn bàn chân đi theo là bắp chân bộ phận cứ thế mà suy ra từng tầng từng tầng mặc lên tới liền cùng khảm bộ đi vào t ự như bất quá quỷ đứt gãy phân tầng năm cái bộ phận cũng không bao hàm hai tay cùng đầu v l à b à n chân b ắ p chân đ u ổ i cùng thân thể trong đó thân thể chia làm hai bộ phận tức là nửa bộ phận trên cùng nửa phần dưới cứ như vậy cũng sẽ không cùng hắn quỷ thủ xung đột thứ gì nếu là có chỗ xung đột hắn nhất định sẽ phân ra tới bằng không gây nên xung đột vậy thì không có cách nào khống chế tại từng tầng từng tầng bị thay thế phía dưới đường vũ đầu tiên là cảm giác b à n chân mất đi c h i giác tiếp đó đến phiên b ắ p chân đ u ổ i cứ thế mà suy ra hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều phải hòa tan mất nhưng cảm giác đau đớn tới cũng nhanh đi cũng nhanh trong n h y mắt thân thể của hắn triệt để là bị thay thế hô cảm giác coi như không tệ đường vũ cảm giác thân thể triệt để bị thay thế sau đó lại tiến thêm một bước không giống người tuy nói như thế nhưng hắn cảm giác trạng thái trước n à y chưa có hảo nhất là dung nhập hoàn chỉnh như vậy quỷ hắn cảm giác trạng thái mang đến bay vọt về chất trình độ bên trên tuyệt đối là dẫn đầu phía trước một mảng lớn cái này thân thể thật là quá hoà n mỹ trong phòng bị giam giữ diệp đông lâm nhìn thấy đường vũ có thể nhẹ nhàng như vậy khống chế quỷ đức gãy lúc đều phát ra cảm thẳng tới diệp vũ tiến h ở bên cạnh nhìn cũng là bị chấn động đến bọn hắn biết đường vũ thân thể cường hắn đến mức nào cho dù mỗi cái bộ vị chỉ có thể khống chế một cái nhưng đã rất khủng bố dù sao cho dù là gì loại đều không làm được nhẹ nhõm áp chế khống chế quỷ từ đó làm cho tự thân tất cả sẽ xuất hiện vấn đề đường vũ cũng không giống nhau hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì dễ như t r ở bàn tay liền có thể áp chế hết thảy nhất là giống màn ảnh quỷ loại khái niệm này quỷ đó chính là vô thượng hạ ít nhất chỉ cần mình đủ mạnh liền có thể khống chế càng nhiều quỷ bản chất tương đương vô thượng hạ không sai biệt lắm đường vũ cảm giác chính mình k h ố n g chế đủ nhiều hoặc có lẽ là trong phần mộ có quỷ có chút cũng không quá thích hợp khống chế hoặc không cần thiết đi khống chế dưới loại tình huống này cũng không xê xích gì nhiều liên cụ trạch lao nhân quỷ đều k h ô n g chế còn không được lời nói vậy chỉ có thể tìm phương pháp khác bây giờ đã đoan chắc diệp đông lâm biết hắn chiêu thức gì xáo lộ gì không qua bao lâu thời gian tại đường vũ quen thuộc quá trình bên trong diệp vũ tiến h tựa hồ cảm ứng được cái gì chính là thấp giọng nói có người tới ta đi đón dẫn phía dưới diệp vũ tiến h đi ra ngoài một lát sau rất nhanh sẽ trở lại đi theo một khối tiến vào nhưng là cái k i a đảng nguyên đội trưởng hiệu suất này vẫn là vô cùng nhanh chóng được cho biết sau đó đảng nguyên đội trưởng ngựa không dừng vó liền tới đây chính là đại sự h ạ n nhất hơn nữa hà cương bọn hắn miêu tả phải vô cùng nghiêm trọng sao dám chậm trễ đường vũ ta tới đàng nguyên đội trưởng sau khi đi vào ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào trước mặt gian phòng hắn liếc mắt liền thấy ở bên trong diệp đông lâm nội tâm vẫn là có mấy phần kích động đây chính là lớn buốt đánh bại hắn sau đó quốc nội liền tạm thời ổn định ít nhất trước mắt bị chỉnh tới sự kiện linh dị rất nhiều cũng là cùng diệp đông lâm có liên quan chỉ cần đem diệp đông lâm nốt u cái kia hết thể đều có thể bình tĩnh trở lại rất tốt chuẩn bị hành động đường vũ hít thở sâu một hơi tử chuẩn bị dự định chiến đấu cái này vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu lại lại muốn lần đối mặt diệp đông lâm trừ phi diệp đông lâm còn có mới chiêu thức và không hắn tuyệt đối có thể áp chế một cách cưỡng ép diệp đông lâm cái k i a chuẩn bị sẵn sàng diệp vũ tiến h cũng nghiêm túc lên đối mặt diệp đông lâm nhất định phải phải dùng hết toàn lực mới được một giây sau diệp vũ tiến h thân ảnh lõi lên lần nữa mang theo đường vũ cùng đ ằ n g nguyên đội trưởng d ế t vào trong phòng mới vừa v ặ n sắt tiến đi đường vũ lại độ mở ra sáu tầng bị vực thời gian đình trệ một lần này thời gian đình trệ so với phía trước muốn trên phạm vi lớn tăng cường trong lúc nhất thời đừng nói là diệp đông lâm liền xem như phía trước kháng t í n kinh người diệp vũ tiến đều lâm vào đỉnh trệ bên trong đây chính là khống chế càng mạnh hơn quỷ mang tới hiệu quả cổ trạch lão nhân hoàn chỉnh quỷ đức gãy cũng không phải đùa dỡn nó toàn trình tham dự tất cả quỷ vực cho dù thân thể nó chỉ là vượt ngang năm cái quỷ vực chủ yếu là cái kia năm cái quỷ vực cũng là lãnh địa quỷ vực đằng sau tầm năm quỷ vực cũng không giống nhau đằng sau tầm năm quỷ vực càng nhiều thuộc về công năng tính chất quỷ vực tại tự thân liền tương đối bá đạo tình huống phía dưới như vậy đối với quỷ vực tăng cường liền sẽ đạt đến một cái hiệu quả kinh người phía trước cổ trạch lão nhân bị diệp đông lâm khống chế đó cũng là ở vào tương đối thô sơ giản lược khống chế mà không phải triệt triệt để, để không chế giữa hai bên khác biệt vẫn rất lớn tối đa chỉ có thể phát huy quỷ đứt gãy gần một nửa thực lực bây giờ đường vũ k h ô n g chế phía dưới tuyệt đối có thể phát huy ra quỷ đứt gãy hơn phân nửa sức mạnh đang để cho diệp đông lâm đình trệ sau đó đường vũ không chút do dự liền lợi dụng quỷ vực hướng về bên này tới đây trong nháy mắt hắn liền đi đến diệp đông lâm bên cạnh nhưng mà hắn cũng lâm vào thời gian đình trệ bên trong tạm thời không cách nào khôi phục hành động thời gian đình trệ chính là như vậy bụt biến thái đứng lên ngay cả mình đều ngừng trệ muốn khôi phục hành động liền phải nhìn tự thân trạc thái có thể hay không sớm từ trong tránh ra rất rõ ràng trong cơ thể hắn quỷ khôi phục nhanh chóng hành động bao trùm tầng năm quỷ vực quỷ đức gãy cũng không phải đùa giỡn quả nhiên không đợi diệp đông lâm khôi phục hành động đường vũ sớm một bước hành động trước hết nhất khôi phục hành động nhưng là quỷ đức gãy hắn một cước liền đem diệp đông lâm cho dẫm ở dưới chân đồng thời n h ấ c chân n h ấ c câu nhưng là đem quan tài đình câu tại trên chân c h ậ n nhắm ngay diệp đông lâm đầu đông nhiên một cước đạp xuống đi đ ầ u mới thật sự là bản thể chỉ cần đem đầu cho đông đinh cái kia diệp đông lâm liền có thể được giải quyết ngay tại lúc quan tài đình chuẩn bị đạp trúng diệp đông lâm lúc một cái liền hạn chế lại diệp đông lâm một phen mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản diệp đông lâm nhưng ít ra có thể hạn chế một phen không riêng gì diệp vũ tiến đàng nguyên đội trưởng cũng khôi phục hành động hắn có năng lực cũng rất đặc thù thì triển quỷ vượt hướng về bên này bắn ra mà đến muốn gia nhập vào trong hạn chế nhưng mà sự tiến công của bọn họ hết thệ cũng là phụ trợ mà thôi Đường vũ bởi vậy diệp đông lâm không nhìn hết thảy muốn đưa tay qua tới bắt ở đường ngũ lại bởi vì quỷ đ ứ t gây giết người quy luật tại chỗ hai tay bị chặt đứt rớt xuống đất đầu bởi vì không nhúc ních mới không có bị ảnh hưởng đến đối mặt bá đạo quỷ đức gãy coi như thân thể nhận được hắc cám c h i nguyên gia trì như cũng bị chặt đức chương năm trăm ba mươi sáu quỷ chết hay chương năm trăm ba mươi sáu quỷ chết hay diệp đông lâm cũng không phải hắc cám c h i nguyên bản thể vẹn vẹn cùng hắc cám c h i nguyên có chỗ liên hệ đồng thời nhận được tương ứng tăng cường mà thôi tại đường vũ lực lượng bá đạo phía dưới như cũng bị cường lực áp chế diệp đông lâm bị chặt đứt tay sau đó lập tức liền mất đi phía trước đục vào liền có thể để trong cơ thể của bọn họ quỷ mất đi hành động năng lực nhưng mà quỷ xóa ý thức như cũng hướng về bốn phía tiến hành áp chế đường vũ cùng diệp vũ t h i ế n bọn hắn cũng có thể cảm giác được ý thức dần dần bị xóa đi nhưng trong thời gian ngắn là không thể nào bị xóa đi ý thức vào lúc này đường vũ thân thể cũng khôi phục hành động trợ tay chính là nắm lên quan tài đinh nhắm ngay diệp đông lâm đầu nặng nề h mà một cái đâm đi qua phốc thử một tiếng diệp đông lâm đầu giống như là yếu ớt dưa hấu bị nhẹ nhõm đâm xuyên đi vào thậm chí nhỏ giải quan tài đinh trực tiếp từ diệp đông lâm cái h ố t đâm xuyên mà ra cái này diệp đông lâm còn không bị đóng đinh ai ngờ diệp đông lâm lộ ra nụ cười quỳ dị hoàn toàn không có bị đóng chặt cảm giác gì tình huống đường vũ khẽ giật mình quan tài đinh đều đánh xuyên qua diệp đông lâm đầu làm sao lại mất đi hiệu quả nếu như là trước lúc này đóng đinh đầu của ta ngươi còn có cơ hội đáng tiết chế diệp đông lâm lộ ra nụ cười q u ỷ dị để đường vũ hiểu rồi diệp đông lâm sợ là toàn bộ thân thể bao quát đầu đều triệt để hóa thành hắc cám c h i nguyên một bộ phận hoặc có lẽ là diệp đông lâm còn có một bộ phận cũng không có triệt để trở thành hắc cám c h i nguyên nhưng cũng không dễ tìm có trời mới biết có thể hay không chia nhỏ đến cái nào đó khu vực hay là nào đó khối nhỏ khu vực đường vũ nhanh chóng đem quan tài đinh cho rút ra tránh cho bị diệp đông lâm cho mang đi nhưng mà giai đoạn hiện tại trở nên cực kỳ lúng túng dù sao không cách nào đóng đinh diệp đ ô n g lâm liền dẫn đến hắn một mực lợi dụng quỷ xóa ý thức năng lực đối bọn hắn tiến hành xóa đi ý thức đợi ở chỗ này thời gian càng lâu thì sẽ càng sắp bị biến mất ý thức t ạ tới hạn chế nó đàng nguyên đội trưởng đứng ra đi theo đường vũ cùng diệp vũ tiến h cảm thấy cái kia cố xóa đi ý thức sức mạnh biến mất s ắ c thực tới nói cũng không phải biến mất mà là bị chuyển rời đến đàng nguyên đội trưởng trên thân đàng nguyên đội trưởng nắm giữ một cái đặc thù quỷ có thể đem tất cả công kích cho chuyển rời đến, đến trên người mình từ đó để đường vũ cùng diệp vũ tiến cũng sẽ không đụng phải công kích ngươi có thể chịu đựng được đường vũ khe g i ậ mình vốn là thuộc về phạm vi công kích hiện tại cũng tụ tập ở trên người hắn sợ là ảnh hưởng sẽ trở nên phi thường lớn không sao vừa vặn ta không lo lắng biến mất ý thức công kích xóa ý thức chỉ có thể đi xóa quỷ ý thức có quan hệ gì với ta đăng nguyên đội trưởng cười cười hoàn toàn không thèm để ý đường vũ lập tức biết rõ cỗ lực lượng này bị hắn chuyển rời đến quỷ lên rồi xem ra loại này thay đổi vị trí công kích cũng không phải hắn toàn diện tiếp nhận mà là bị hắn khống chế quỷ cho chặn lại cái này chỉ quỷ sợ là chân chính quỷ chết h a y khó trách nói đằng nguyên đội trưởng ở phương diện này không có áp lực gì nguyên lai là có quỷ c h ế thay phía trước đằng nguyên đội trưởng chết cũng là lợi dụng quỷ chết thay hỗ trợ mới không có bị kéo dài công kích được chết tại như vậy ngăn cản phía dưới đường vũ cùng diệp vũ tiến h liền có thể chuyên tâm đánh g i ế t diệp đông lâm cái này nhìn nguyên h ư thế nào giải khốn đường vũ khống chế quỷ thủ cộng thêm quỷ ảnh nhao nhao xuất hiện ôm lấy diệp đông lâm để hắn không cách nào chuyển động đồng thời quỷ miệng quỷ bắt đầu điên cuồng gặm ăn diệp đông lâm thân thể một chút cho gặm ăn xuống tất nhiên không biết diệp đông lâm chân chính thân thể vậy thì thông qua phương pháp bài trừ đem h á cám chi nguyên bộ phận gặm ăn xuống không được sao không riêng gì đường vũ liền diệp v diệp đông lâm lộ ra biểu tình tức giận các ngươi không thể dạng này ta thật vất vả bố trí tốt hết thảy đều bị các ngươi phá hủy đường vũ bọn hắn mặt không đổi sắc hoàn toàn không để ý tới diệp đông lâm vô năng cùng nộ vẫn là đang không ngừng gặp ăn không tốn thời gian bao lâu diệp đông lâm toàn bộ thân thể đều bị gặp ăn hoàn tất có thể nói là một điểm da lông cũng không có còn lại triệt triệt để, để bị gặp ăn rơi mất mấu chốt là đều gặp ăn xong cũng không gặp diệp đông lâm có chân thân bộ vị chẳng lẽ nói hắn triệt triệt để để hắc cám c h i nguyên trạng thái đường vũ sầm mặt lại cảm giác thật đúng là không có gặm ăn đến diệp đông lâm thân thể vô luận là quỷ miệng quỷ vẫn là lớn quỷ miệng cũng là lấy gặm ăn quỷ làm chủ là chỉ cần chân thân bộ vị cũng sẽ không gặm ăn xuống nhưng mà đúng vào lúc này đợi đường vũ cảm giác quỷ miệng quỷ xuất hiện k h á c thường theo sát lấy một c ố mênh ngông vật chất màu đen nhanh chóng từ trong cơ thể hắn bừng lên hắc á m tri nguyên gì tình huống đường vũ vạn vạn không nghĩ tới chính mình gặm xuống thân thể lại còn có thể phản công mấu chốt vẫn là lấy trong cơ thể hắn vì thông đạo điên cùng tuân giá hắc á m tri nguyên tới thôn vệ chính mình. chờ chính là giờ khắc này tiểu tử kết thúc diệp đông lâm âm thanh từ trong cơ thể hắn vang lên nay lại đường vũ hiểu rồi hết thể đều là diệp đông lâm giả vờ diệp đông lâm căn bản vốn không lo lắng cho mình bị ăn thậm chí còn hy vọng mình bị ăn bởi vì hắn đã hóa thành hắc ám c h i nguyên một bộ phận thậm chí có thể để cho mình thân thể hóa thân thành hắc ám tri nguyên thông đạo dưới loại tình huống này diệp đông lâm ngay tại đường vũ thể nội mở ra cái thông đạo để hắc ám tri nguyên dung manh tiền đ ế ra triệt để đem hắn cho nước hết phía trước đường vũ nhảy đi xuống không có việc gì dưới loại tình huống này từ thể nội dùng hắc ám tri nguyên lấp đầy chẳng lẽ còn có thể chịu xuống dự đoán trước ta dự phán sao đường vũ hít sâu một hơi thân thể đã không cách nào chuyển động thể nội bị bóng tối chi nguyên trôi xâm chiếm liền cùng lâm vào hắc cám chi nguyên một dạng thậm chí so lâm vào hắc cám chi nguyên còn nghiêm trọng hơn lâm vào hắc cám chi nguyên bên trong còn có thể nhanh chóng tránh thoát đi lên dưới loại tình huống này còn thế nào tránh thoát hoàn toàn bị che kín để hắn khó mà chuyển động đường vũ diệp vũ tiến h cũng nhìn ra không thích hợp lập tức đi tới một phát bắt được đường vũ cánh tay nhưng mà không có ý nghĩa nàng không cách nào hỗ trợ bây giờ đường vũ liền giống bị hắc á m chi nguyên không chế thân thể sớm đã không phải hắn có thể khống chế diệp vũ tiến liền hắc ám c h i nguyên đều không thể áp chế hoàn toàn chớ nói chi là một cái mới mở lối đi trong n g a y mắt đường vũ liền bị bóng tối c h i nguyên n u ố t mất bao quát đầu của hắn thân thể này trung quy là ta ngươi khống chế lời nói đơn giản chính là một loại lãng phí diệp đông lâm âm thanh ghé vào lỗ thai hắn vang lên rất quỷ dị rất nhanh ý thức của hắn dần dần biến mất tại ý hắn thức sắp biến mất thời điểm nội tâm tràn ngập không cắm lòng chính mình cố gắng đến mức này cuối cùng vẫn ép không qua những lao ra h ỏ này sao ta không thể chết cái gì cũng không biết cái gì cũng không biết rõ ta cố gắng lâu như vậy là vì cái gì nhưng lại tại ý thức hoàn toàn bị nuốt hết lúc đột nhiên một cỗ cực kỳ lực lượng bị gì, từ ý thức của hắn chỗ sâu bắn ra cơ hồ là trong nháy mắt phản phất có thể khống chế hết thệ tựa như điên cuồng đem muốn thôn vệ chính mình hắc ám c h i nguyên cho nhanh chóng bắt đầu phong tỏa thậm chí để không ngừng phun trào hắc ám c h i nguyên lâm vào đỉnh trệ bên trong liền cùng chết máy tựa như lại giống như bị đóng băng đứng lên không cách nào lại tiến lên một bước chương năm trăm ba mươi bảy ngủ say quy tắc đại kết cục chương năm trăm ba mươi bảy ngủ say quy tắc đại kết cục cái này lực lượng này đây không có khả năng tuyệt đối không có khả năng diệp đông lâm cũng phát hiện không thích hợp chính là hoàng sợ kêu to lên phía trước có lẽ là giả vờ bây giờ là thật sự phát ra từ nội tâm hoàng sợ diệp đông lâm cảm nhận được cái k i a cổ quỷ dị sức mạnh bắt đầu phong tỏa ý thức của hắn để hắn triệt để ngủ say đi đường vũ đồng dạng cảm thấy cái k i a cổ quỷ dị sức mạnh theo chính mình ý thức dưới sự khống chế hướng về bốn phía chạy tập kích mà đi chỗ đến n h a u n h a u rơi vào trạng thái ngủ say không ngoài dự tính bao quát cái k i a hắc cám tri nguyên đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong cái này đây là quy tắc sức mạnh ngươi chính là quy tắc quy tắc chính là ngươi là ta nghĩ đến quá ngây thơ rồi cha mẹ ngươi hy sinh nguyên lai、like、là vì khống chế quy tắc thực sự là cao thực sự là cao a là t a thua diệp đông lâm đ i ê n cùng âm thanh tại đường vũ trong đầu vang lên cũng không có bao lâu liền triệt để ngủ say đi nay lại đường vũ cũng ý thức được chính mình đến tột cùng là cái gì tình huống ngủ say quy tắc hắn không phải khống chế cái gì quỷ mà là khống chế quy tắc thậm chí có thể nói liên kết đều không cần quỷ bản thân liền là quy tắc vật dẫn hiện tại hắn không có quỷ xem như vật dẫn mà hắn chính là vật dẫn khó trách có thể dễ dàng để quỷ nhóm rơi vào trạng thái ngủ say nguyên lai、like、hắn chính là quy tắc thậm chí có thể xưng là ngủ say quy tắc hay là chết máy quy tắc dưới loại tình huống này so với khống chế cái gì quỷ hoặc là đem cái gì quỷ cho nhét vào trong cơ thể hắn hòa làm một thể muốn hoàn mỹ nhiều lắm bởi vì quỷ xem như vật dẫn từ đầu đến cuối sẽ có vấn đề xuất hiện nhưng đường vũ xem như vật dẫn chẳng khác nào h ắ n chính là quỷ so trở thành dị loại các loại cũng không biết đáng tin hơn bên trên gấp bao nhiêu lần tại loại này dưới điều kiện hắc cám c h i nguyên đều có thể bị hạn chế hắc á m tri nguyên nhìn như bá đạo trên thực tế cũng bất quá là một cổ quỷ dị sức mạnh một loại quy tắc sức mạnh nhưng mà đối đầu đường vũ ngủ say quy tắc trực tiếp bị áp chế bao quát diệp đông lâm đều dễ dàng bị áp chế tuyệt đối vô địch tại đem h á c cám tri nguyên áp chế sau đó đường vũ ngạc nhiên phát hiện thể nội có h á c cám tri nguyên sức mạnh hắn tự hồ lập tức liền kết nối đến tất cả h á c cám tri nguyên thông đạo có thể nói hắn không chỉ là để diệp đông lâm ngủ say còn khống chế h á c cám tri nguyên đường vũ người ra sao diệp vũ tiến h tại bên cạnh cao mày tuy thời làm tốt động thủ chuẩn bị một khi đường vũ bị khống chế nàng lập tức liền động thủ diệt xác không có việc gì ta đã khống chế hắc cám tri nguyên cũng đem diệp đông lâm đem áp chế đi xuống đường vũ lắc đầu lập tức đùi mùi mai thôi hắn không nghĩ tới cha mẹ mình tạo ra đúng ồ vậy ta có thể nhẹ nhõm không chế hát cám tri nguyên vốn là ta cho là mình sẽ bị thôn vệ ý thức ai ngờ ta liền áp chế xuống đường vũ đưa tay hư không vượt nhất bên cạnh h ắ t cám c h i nguyên lập tức liền đóng lại lên không có chút nào đồ khó thật sự đóng lại lên diệp vũ tiến h nhìn thấy đều n g ậ n ra bao quát đ ằ n g nguyên đội trưởng ý vị này hết thể kết thúc h á cám c h i nguyên có thể bị nhốt bế cái kia còn cần lo lắng cái gì k ì n h đúng vậy có thể là cùng ta thể chất có liên quan h á cám c h i nguyên xâm lấn sau đó cũng không có phong vân ta ngược lại bị ta k h ô n g chế đường vũ không có để lộ ra tới hắn là k h ô n g chế ngủ say quy tắc người phần này bí mật vẫn duy trì lấy cho thỏa đáng hắn cần hiểu thêm một bậc mới được thì ra là như thế diệp vũ tiến h cảm giác rất kinh ngạc không nghĩ tới đường vũ thể chất sẽ như thế bá đạo nhưng nàng vẫn là trên dưới dò xét đường vũ một phen nếu là đường vũ bị diệp đông lâm đ o ạ t s á c cái kia thả ra liền lộ ra cực kỳ không xong bất quá không đợi diệp vũ thiến nói muốn kéo hắn đi đường vũ lần nữa triệu hồi ra hắc ám c h i nguyên ta muốn xuống dò xét xem tất nhiên có thể khống chế hắc ám c h i nguyên vậy thì có thể xuống tìm tòi hư thực đường vũ hít sâu một hơi đây không thể nghi ngờ là bọn hắn đại sự hạng nhất ai cũng muốn kiến thức một chút tại hắc ám c h i nguyên phía dưới đến tột cùng chân tướng là cái gì đến tột cùng là một cái hư hại địa phủ lại có lẽ là những địa phương nào khác cái này đều để đường vũ cảm thấy hết sức tò mò thậm chí không kịp chờ đợi hắn liền muốn đi xuống gi Chắc、không đợi diệp vũ tiến h nói cái gì hắn liền trực tiếp n g ả y xuống diệp vũ tiến h bọn hắn k h ẽ giật mình cũng không biết nói gì cho phải đang ngày sau khi đi vào đường vũ cảm giác cơ thể lập tức bị chất lòng s ề n s ệ c h bao quanh kèm theo hướng xuống cấp tốc trượt xuống chờ xuyên qua s ề n s ệ c h thông đạo sau đó rất nhanh liền từ một cái cửa hang rất xuống tại rơi xuống sau đó đập vào tầm mắt nhưng là một mảnh đèn kịt. kịt đồ vật gì cũng không có đừng nói cái gì địa phủ liền một viên gạch cũng không có bất quá ở chỗ này ngược lại là có vô số quỷ t ừ xem ra diệp đông lâm lời nói thật đúng là giả không biết hắn từ nơi nào não bộ tới lại có lẽ là hắc cám chi nguyên ý chí lại có lẽ là trí nhớ của hắn hốt loạn đường vũ cảm thấy diệp đông lâm lời nói tuyệt đối là trộn lẫn lấy trí nhớ vâng không liền xem như hắc cám chi nguyên ý chí ở bên trong cũng sẽ không há mồm liền ra chợt hắn điều động hắc cám chi nguyên từ hắc cám chi nguyên bên trong đi ra lúc xuất hiện lần nữa hắn liền đi đến nghĩa địa bên trong hắc cám tri nguyên không hề nghi ngờ đây là ban sơ đầu nguồn hắn có thể đem tất cả hắc cám tri nguyên đóng lại duy chỉ có nơi này hắc cám tri nguyên không cách nào đóng lại đầu nguồn thủy t r u n g là đầu nguồn hắn có thể k h ô n g chế cũng không đại biểu có thể triệt để đóng lại nay liền cùng minh hà tự như ngày nào có thể điều đ ộ n g tới nhưng cũng không đại biểu có thể đóng lại chợt hắn đem tất cả hắc cám tri nguyên phân thân cho từng cái đóng lại liền lưu lại đầu nguồn mà thôi từ hôm nay trở đi hắc á m tri nguyên nguy hiểm sẽ không bao giờ lại tồn tại ta chẳng phải là có thể lợi dụng h ắ cám tri nguyên đem phiến khu vực này quỷ đều cho từng cái nuốt nắm giữ hắc cám c h i nguyên hắn tuyệt đối là vô địch trong lúc nhất thời hắn nhớ tới tới cha mẹ mình cả một màn như thế chẳng lẽ cũng là nhằm vào hắc cám c h i nguyên lợi dụng quy tắc khống chế quy tắc có lẽ mới thật sự là mục đích bất kể như thế nào đường vũ đã trở thành tối cường ngự quỷ giả một trong khống chế hắc cám c h i nguyên hắn đã hoàn thành các tiền bối đều không thể hoàn thành sự tỉnh mẫu chốt hắn vẫn là thuộc về thanh tỉnh loại hình kế tiếp hết hệ thì dễ làm hơn nhiều đường vũ tại bước ra nghĩa địa sau đó ánh mắt sáng có đạo từ hôm nay trở đi quốc nội sự kiện linh dị triệt để muốn chung kết t r ư ớ hắn triệu tập diệp vũ thiến cùng đ ằ n g nguyên đội trưởng bọn hắn một khối đem quốc nội tất cả quỷ đều dối dít giam giữ t i ế n hắc á m c h i nguyên bên trong đây hết thệ đều vô cùng thuận lợi thậm chí rất đơn giản không có con nào quỷ có thể tránh thoát hai đại quy tắc sức mạnh vô luận là hắc á m c h i nguyên vẫn là ngủ say quy tắc đều không thể ngăn cản không cần thời gian bao lâu quốc nội tất cả quỷ đều bị bọn hắn triệt để nốt trong lúc nhất thời quốc nội tiến vào triệt để an toàn thời đại thậm chí buổi tối không bao giờ lại là thời đại hắc á m mà là khôi phục nguyên bản bộ dáng không còn cần đặc thù ánh đèn chiều sáng cũng không cần sửa soạn đi tới trong cả nước triệt để trở lại trước kia thời đại thậm chí so với phía trước còn muốn an toàn nhiều lắm nhưng mà đến tột cùng như thế nào giải quyết triệt để sự kiện linh dị vẫn không có kết quả dùng hai đại quy tắc giam giữ quỷ vẹn vẹn nên đón an toàn ngắn ngủi đường vũ một khi tử vong như vậy lần nữa sẽ nên đón bộ phát linh dị tổ chức tổng bộ đường vũ ngồi ở vị trí phía trước nhất bên trên bây giờ địa vị của hắn không người có thể dung chuyển tuyệt đối là quốc nội anh hùng quốc nội tối cường tồn tại cho dù hắn không phải tổng đội trưởng nhưng hắn đã có thể so với la tư lệnh cấp bậc tồn tại mệnh lệnh của hắn không có người nào không dám p h ụ tùng bây giờ quốc nội hết sức an toàn nhưng đầu nguồn vẫn không có giải quyết đường vũ nhìn xem trước mắt tư liệu trầm giọng nói nghe nói ngoại quốc muốn đem bọn hắn quỷ hướng về chúng ta bên này dẫn tới đúng vậy bọn hắn không thấy được chúng ta bên này an toàn liền muốn đem quỷ hướng về bên này dẫn mỹ viết kỳ danh để chúng ta chia sẻ toàn cầu an nguy muốn có đảm đương trung bộ trưởng tông mày đây quả thực là nói đùa còn chia sẻ phía trước quốc nội nguy hiểm như vậy lúc cũng chưa chắc bọn hắn đến phần đánh ta hiểu rồi cái này chờ chinh chiến ngoại quốc v ừ vặn ngoại quốc rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp có lẽ cùng chúng ta bên này có liên quan đường vũ cảm thấy ngoại quốc xương trắng có lẽ chính là một cái điểm đột phá chúng ta tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ngươi từng người từng người ngự quỷ giả đứng lên khắp khuôn mặt là kiên quyết đường vũ gật đầu mạnh một cái nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ đường phố p h u n hoa hắn tuyệt đối không cho phép có ai đánh vỡ cái này thịnh thế thái bình hảo lần này chúng ta để thế lực ngoại quốc biết rõ chúng ta thực lực chân chính thời điểm đến đường vũ đứng dậy trầm giọng nói xuất phát một trận chiến này không chỉ có phải giải quyết đầu mườn càng là muốn triệt để trấn nhất ngoại giới lần này hắn không còn là một mình chiến đấu anh dũng càng là có cường đại đội ngũ m ộ tại khối trinh chiến. đ kết cục, chương 538, phong i ê n n g ạ i diệp i một t vũ ế sử lý linh sự kiện n h dị, c ư ơ 538, phiên diệp thiến ngoại kiện linh dị. Đường vũ nắm giữ Đường nắm một dị. vũ vũ sử lý l sự ấn y hắc chi ám g cùng ngủ u y say ê n quỷ y tắc, ở trong nước đã vô địch. Tại nước địch. ở phong ấn đã vô q u bên trên hắn có thể làm được không có áp lực chút nào trạng thái thậm chí còn có thể để cho hắn tiếp tục duy trì tại một cái ổn định trạng thái tinh thần hắn mượn nhờ c ố lực lượng này đem quốc nội tất cả quỷ đều phong ấn áp chế từ đó thu hoạch được ngắn ngủi h n mình quốc nội là an toàn không thiếu cũng không đại biểu nước ngoài an toàn nước ngoài quỷ vẫn là thỉnh thoảng sẽ bị lén vận chuyển tới hoặc phiêu dương quá hải tuy nói như thế nhưng so với phía trước thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sự kiện linh dị đã là an toàn bên trên nhiều lắm có không ít người ngoại quốc đều mong di chuyển đến quốc nội tới thu được một cái che chở nhưng bọn hắn muốn lấy được bên này lâu dài quyền cư ngụ không có dễ dàng như vậy nhưng vì thu được lâu dài quyền cư ngụ từng cái phú thương đều hướng bên này bôn u ba mà đến đến mức để quốc nội kinh tế nhận được trên phạm vi lớn tăng cường cùng dĩ v ã n g từng cái quốc nhân phải ly khai không giống nhau ngược lại là từng cái nước ngoài phú thương muốn rời qua cư trú những thứ này cùng đường vũ không có quan hệ gì hắn cũng sẽ không đi qua hỏi nàng hành tẩu r tại linh dị trong thế giới phụ cận cũng là đổ nát phong lốp phía trước tất cả đều là chật ních quỷ hôm nay đã sớm trống rỗng không có bất kỳ cái gì quỷ ở bên trong thuần túy chính là rách nát phong lốp đây đều là các tiền bối tâm huyết cuối cùng có thể vứt bỏ diệp vũ tiến mặt không biểu tình cảm tình dần dần biến mất nàng có ý tưởng lại không cách nào biểu lộ ở trên mặt nàng không biết chính mình lúc nào ý thức sẽ hoàn toàn tiêu thất nàng vẫn là có cực hạn cũng không biết bao nhiêu năm đến tột cùng là m ộ ư ơ i năm vẫn là mấy chục năm nàng bây giờ chỉ muốn một lần nữa đi qua các tiền bối đường những kiến trúc này cũng nên dần dần trừ đi diệp vũ tiến đi vào chính là đem cũ nát phòng ốc hủy đi những thứ này giống nhau là linh dị sản phẩm một mực bỏ mặc ở chỗ này mặc kệ lời nói cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm chỉ chốc lát nàng liền vận dụng chính mình ma kính đem trước mắt hủy đi kiến trúc từng kiện nhét vào trong ma kính làm lên chuyện sách t i ê n vốn là đường vũ là nghĩ đến thao tác nhưng nàng nói từ tự mình tới dù sao nàng muốn từ đông đảo đổ nát trong kiến trúc nhặt lên càng nhiều ký ức tránh chính mình hoàn toàn mất đi nhân loại cảm tình làm nàng dỡ sạch một dãy nhà sau đó tiếp tục đi tới tiếp theo tòa nhà kiến trúc bây giờ linh dị thế giới đã không có hát cám chi nguyên bao phủ vì thế hết thệ đều thấy vô cùng rõ ràng cùng thế giới hiện thực không có quá nhiều khác nhau b ị c h bịch Vào về này, dài này bàn. này kéo kéo kéo, lúc lôi lái chiếc chậm cuối cùng tượng hướng bên dừng bên Bên trạm thái tới, trạm bất đá phù, xe xe xe ở diệp vũ tiến h mắt liếc cuối cùng lựa chọn ngồi trên xe kéo miễn phí cưới không có quỷ đến gần thời điểm xe kéo là miễn phí cưới muốn ngồi đến khi nào liền lúc nào chỉ là ngồi một lúc sau đông nhiên trước mặt xe kéo phu ngừng phía dưới không di động nữa diệp vũ tiến h nghiêng khuôn mặt chậm rãi quay tới đạm mặt nói ngươi cũng đến cực hạ sao xe kéo phu đầu đông nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ lộ ra sợ hai khuôn mặt một viên tiền một viên tiền nguyên bản là một pho tượng đá bây giờ gương mặt khu vực tổn hại lộ ra nửa gương mặt cái kia nửa gương mặt khô cạn phải giống như là xác gớp t ự như nhặt nhẽo không có bất kỳ cái gì huyết sắc không hề nghi ngờ. bao trùm tại xa phu trên người tượng đá xuất hiện phá hư cân bằng bị phá vỡ tại tượng đá nội bộ vẫn là có một cái quỷ Sắp thực tới nói đây là ngự quỷ giả đã tới giới hạn rất rõ ràng đây là một cái tiền bối tại thể nội quỷ khôi phục phía trước dùng một kiện linh dị chi vật bao trùm chính mình từ đó đạt tới một cái cân bằng tạo thành cân bằng sau đó liền bị xem như xe kéo phu chuyên môn dùng để kéo vật quỷ bây giờ cân bằng bị phá vỡ quỷ khôi phục nhưng lại khôi phục phải không đủ chế đề tiến hành cưỡng ép lấy tiền nếu là diệp vũ tiến không trả tiền lời nói rất rõ ràng sẽ bị công kích diệp vũ tiến h m ặ t không thay đổi nhìn xem nó kéo nhiều năm như vậy xe cũng nên nghỉ ngơi nói chậm rãi đứng dậy thân hình bên cạnh dãy rùa quỷ dị há mồm đông nhiên một ngụm n u ố t tới vào lúc này một cái cực lớn miệng dần dần hiện lên rõ ràng xe kéo phu còn t ạ i ra sức chống cự bị t h ô n p h ệ cả hai t ạ i lẫn nhau áp chế nhưng tại miệng r ộ n g quỷ bên trong sớm đã đẩy vô số quỷ bọn chúng n h a u n h a u đưa tay bắt được xe kéo phu hướng bên trong lôi kéo mà đi một viên tiền một viên tiền. xe kéo phu không ngừng nhắc đi nhắc lại trong thời gắn miệng g i n g quỷ càng là gặm không nổi đi cho dù có nhiều như vậy quỷ tái nhật tay bắt tới đều không thể tại thời gian ngắn lôi kéo đi vào. có thể trở thành xe kéo phu kinh khủng cấp bậc làm sao lại thấp có thể dù thế nào kinh khủng cũng không bằng diệp vũ t h i ê n k h ô n g chế quỷ kinh khủng chính là phải tìm chút thời giờ đi hạn chế từ từ miệng rộng quỷ một chút căn n u ố t cuối cùng đem xe kéo phu nuốt vào trong bụng trở thành trong ma kính mặt đông đảo quỷ một phần tử tại nuốt vào sau đó khắc họa tại nàng sau lưng sần s á m bên trên ma kính bỗng nhiên chấn động mấy lần mặt ngoài xuất hiện nhàn nhạt dạn nước giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tựa như vỡ vụn hạn chế lại khó khăn như vậy sao diệp vũ thiến mặt không biểu tình nhưng cái này đều không phải là cái vấn đề lớn gì có từng điểm từng điểm vết rách không ảnh hưởng toàn cục. ít nhất trước mắt kết quả là hạn chế lại xe kéo phu t r i ệ để kết thúc con đường này tuyến tuy nói không còn xe kéo phu nhưng giới trướng xe kéo đ ố n g nhiên ngẩng đầu lên chậm dài hướng mặt trước chạy mà đi phảng phất đây hết thảy còn đang tiếp tục